Nam mô Bổng sư Thích Ca Moni Phật. Hôm nay thầy đăng đàn tại đạo tràng Thâm Thiền viện để tiếp tục trùng tuận lại kinh Lăng Già Đây là một cái quyển kinh đại thừa rất là có giá trị. Thì bây giờ trước khi vào trong bản kinh thì đầu tiên thầy xin đính chính lại. Tại vì thầy nghe lại cái cái lời nói đầu khi mà thầy giảng kinh lăng già đó thầy có đề cập tới tổ bộ đề đạt ma từ ở trung quốc qua bên trung hoa thì bây giờ thầy có thể là sai lầm thầy nói tổ bộ đề đạt ma là tổ đời hai mươi chín hôm nay thì thầy xin đính tránh lại tổ bộ đề đạt ma là đời thứ hai mươi tám A di Đà Phật thầy nói cái câu tổ bồ đề Đạt ma đời thứ hai mươi tám không biết mấy ngàn lần rồi mà không hiểu tại sao <cười> khi mà vào trong cái đầu kinh này thầy thầy nói như thế nào mà thành ra tổ bồ đề Đạt ma đời thứ hai mươi chín thì à, tổ bồ đề Đạt ma là đời thứ hai mươi tám tổ vậy khả là đời thứ hai mươi chín rồi tăng sáng đại sư là đời ba mươi đạo tính đại sư thì đời ba mươi một hoàn nhẫn đại sư đời ba mươi hai và huệ năng đại sư thì là Băm ba sau tổ huệ năng thì thiền tâm chia ra làm năm dòng phái dòng phái thứ nhất là do ngài do thiền sư linh hữu tạo ra gọi là dòng quy ngưỡng dòng thứ nhì do thiền sư nghĩa quyền tạo ra đó là dòng lâm tế dòng thứ ba là dòng tào động, dòng thứ uh, thứ tư là cái dòng dân môn và sau cùng là dòng thứ năm là dòng pháp nhãn do sơ tổ thiền sư văn ích ngài đã tạo lập ra cái dòng pháp nhãn này. thì nói như vậy là sự truyền thừa từ sơ tổ ca diếp cho đến ngày hôm nay đến tổ Pháp nhãn đời 98 là sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Đó là một cái tranh truyền, một cái truyền thừa từ tổ dị, từ thời Thích ca mà còn chạy dài tới ngày hôm nay. Thành ra cái điều đó là quý vị thấy rằng chúng ta rất là hạnh diện Bởi vì cái tổ dòng Pháp nhãn Ngài mặc dù ngài, ngài cha mẹ Ngài là người Trung Hoa nhưng mà Ngài là sống ở tại Việt Nam của mình do đó cái giống như là người mà người gốc qua nhưng mà nhưng mà coi như là sống ở tại đất nước Việt Nam cho đến khi mà được truyền ngôi tổ thành ra đây là một cái điều rất hãnh diện cho nước Việt Nam của mình nhưng mà thầy không hiểu tại sao nhiều khi quý đại chúng nghĩ như thế nào mà quý vị nhiều khi quý vị không có cần cầu để mà học hỏi một lát thầy giảng khi mà vượt so dương mà thỉnh Đức Phật mà thỉnh Đức Phật giảng kinh đại thừa quý vị mới thấy người xưa họ cầu pháp như thế nào ngày hôm nay cái sự cầu pháp của chúng sinh lỏng lẻo quá do đó cái người đắc pháp rất là ít tại vì do tâm của quý vị không nhiệt thành không nhiệt thành thì cái cái chân tánh nó không hiển lộ bây giờ thầy bắt đầu vào kinh văn, điều sẽ dùng thần lực mà đến chỗ như lai lần lượt xuống xe báo lễ kính đức thế tôn, lại nhờ uy thần phật trước phật xưng tên mình, con là vua la sát la bà na mười đầu, nay đi đến chỗ phật, xin phật thâu nhận con. À quý vị thấy dạ so dương mà trăm mười đầu là quý vị biết là kinh hồn ha. À là Phật cái loài mà quỷ á thường thường nó tu á. Nó tùy theo cái sức tu của nó mà nó mọc thêm những cái cái đầu ra. Chẳng hạn như quý vị thấy con chồn cũng vậy đó, con chồn tinh á mà nó tu á. Nó tu mới đầu nó chỉ có một đuôi Nhưng mà nó tu từ nghĩa là cứ mỗi một mỗi một năm vậy đó là nó có một cái đuôi. Đầu tiên nó nó chỉ tu Hai năm Thì nó sẽ được hai cái đuôi Rồi sau đó ba năm Bốn năm à, Mấy ngàn Một ngàn năm trở lên đó, Thì nó gọi là Cũ Vĩ Hồ, Hồ Tinh Có nghĩa là Hay là nó gọi là Cũ Vĩ Hồ Tiên à, là, là, là con trồn đó Nó chín cái đuôi đó Thì bây giờ cái loài vượt xoa Nó cũng vậy Bởi vậy những cái gì mà Vua mà vượt xoa Đó quý vị Dòm cái quý vị Hết hồng liền à. Thật sự là những người Mà yếu bóng dí Dòm ông vua Dạ so cái là Ngất xỉu Nhiều khi đứng tim mà ch thành ra quý vị thấy có những cái những cái vị thần ở trong cái cõi vô hình á, nhiều khi họ cũng thương chúng sinh lắm nghe, họ rất muốn thân cận, nhưng mà họ có những cái thân hình là rất là dễ sợ, bởi vì thân hình họ dễ sợ họ mới có thể trừ tà diệt quỷ được, chính vì vậy mà nhiều khi đó, những người mà tu đó, mà nhìn thấy họ đó kinh hoàng khớp dí, có nhiều người họ họ mất đi cái cái tâm trí nữa. Do đó đó mà những cái người mà họ có những cái thân hình mà ghê sợ đó Họ ít hiện trước những cái người tu đó Họ sợ Họ sợ rằng hiện rồi những người tu Họ, họ chưa có vững tâm đó Họ thấy cái họ kinh hồn bạc dĩa Thành ra lý do đó mà Những cái vị thần này thường thường ẩn thân Không có hiện ra Thì hôm nay qua cái Cái bài tụng này Thì quý vị thấy rằng Ông vua của dạ so này có 10 cái đầu đó. À À, quý vị thấy 3 đầu thì sao thì 6 tay như vậy thì 10 cái đầu vậy thì quý vị thấy rằng bao nhiêu tay <cười> như vậy thì qua cái bài ca ngợi tán thán đức như lai của dược so dương thì quý đại chúng thấy được được rằng cái thần uy của đức thế tôn nó giang xa khắp trong ở trong cái tam giới đến như là vua giặc xoa dương là một cái bậc ác trong cái lò quỷ mà còn phải cung kính đảnh lễ và xin được quy y với đức thế tôn đây là cái điều quý vị thấy lạ lùng ha à. mười đầu là coi như là tượng trưng cho thập ác đó quý vị ha? mười đầu là tượng trưng cho thập ác mà còn phải quy y trước cái trí huệ bắc nhã quý vị thấy rõ không ừ. Như vậy thì về cái lý tánh thì khi mà cái trí huệ bắt nhã đó mà nó chiếu soi đến nơi đâu á. Thì cái cõi đó dù có tối tăm đến đâu đi nữa thì cái cõi đó cũng sẽ được cứu độ Dầu những kẻ thập đại gian ngã giống như tượng trưng qua cái dạ xoa dương mười đầu. Thì đứng trước chánh pháp thì cũng phải quay đầu để trở về bánh giác. À quý vị thấy rõ không? Thành ra trong kinh á nhiều khi mình đọc á mình cứ nghĩ rằng cái nghĩa kinh... Không có giá gì Nhưng mà nghĩa kinh có giá trị Tại sao giả so dương mười đầu Đây là chỉ về thập đại ác của chúng sinh Mà thập đại ác này Trước trí huệ bắt nhã thì sao Nó không phải chịu xui tài Nó phải chịu quy y Nó chịu quy xuống Mà để làm đệ tử Bây giờ phần kinh dân kế tiếp Và tất cả chúng sinh Ở trong thành lăng già Vô lượng Phật quá khứ Đều lên đỉnh núi báo trong thành Lăng Bà này mà nói pháp sở chứng. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng cái loài dạ so dầu là loài quỷ, lòng nó đầy thập ác, nhưng mà tâm từ bi nó vẫn còn đầy đủ. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái người mà ác ở thế gian này cũng vậy đó. họ làm bao nhiêu việc ác nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng tâm từ bi của họ mất, họ còn trong lòng á. Nhưng mà nó chưa đủ cái nó chưa có một cái cái trí huệ nào soi sáng để mà cái tâm từ bi này mất. Nó phát triển ra Thì trong lò quỷ này nó cũng vậy Nó cũng đầy đủ cái tâm từ bi Khi mà được cái chánh pháp nhất thiết trí Của Như Lai mà sôi đến á Thì lòng từ bi này nó từ Cái sự sâu thẳm trong tâm hồn của nó, nó được nảy mầm và nó dương lên Thành ra quý vị thấy Đức Phật nói sao Đức Phật nói người thập ác Sau khi họ trả xong cái, cái, cái, cái nợ của họ rồi Thì họ tu họ cũng thanh Phật Họ giữ ra Phật Thành ra nếu mình hiểu được như vậy thì mình phải có sự kính trọng đối với mọi chúng sinh. Họ còn mê thành ra họ ác. Họ giác thì họ, họ sẽ không còn cái ác nữa. Họ giác thì họ, trong tâm họ sẽ thể hiện đầy đủ cái đức tính từ bi và trí tuệ. Chính vì thế mà dạ so dương này đã kính lễ Đức Phật. Và, và kính thỉnh Đức Phật hãy thương xót cho loài quỷ dạ so cùng với tất cả loài chúng sinh khác ở trong thập phương thế giới mà thuyết giảng tâm pháp làm cho tất cả mọi loài được khai ngộ và giải thoát như vậy là quý vị thấy cái tâm của giả so dương này đâu phải là tâm ác không? biết cung thỉnh đức phật dạy đạo cho loài giả so của của vị này rồi lại dạy đạo cho loài chúng sinh thì đây đâu phải là bậc ác đâu thành ra nhiều khi mình thấy những người mà ác vậy đó nhưng mà rốt cuộc rồi đó, khi mà Đến cái lúc mà họ họ hết mê đó Họ hoàn thiện, họ thiện dữ lắm Họ thiện vô cùng Giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp Thế Tôn cũng nên dậy Ở núi báo Trang Nghiêm Chúng bồ tát dây quanh Xin nói Pháp thanh tịnh Chúng con nhân ngày nay Cùng chúng ở lăng già Một lòng cung kính nghe Pháp tự chứng liên ông Các cả quý đại chúng đều biết rằng cái loài dạ xoa đó là một cái loài quỷ dữ thức ăn của những loài dạ xoa đó là tường thường là những cái thú vật cái máu huyết nó còn tươi cái loài dạ xoa đó nó, nó khác những cái loài vật khác như con hổ đó, khi nó ăn thịt người đó, là nó ăn cái đầu trước rồi nó mới bắt đầu nó ăn cái mình và nó ăn lần lần cái chân nhưng mà khi mà nó ăn đó, mà nó còn dư đó, thì nó kiếm cái chỗ nào nó đào đất nó chôn rồi ngày mai nó ăn lại nhưng mà cái loài giả so đó thì nó không vậy nó ăn là nó ăn cho hết tại vì nó cần cái máu tươi để nó, nó sống cái đó là cái, cái, cái sự thích thú thức ăn của nó bây giờ con người mà lỡ mà đi lạc đến cái lãnh địa của loài giả so này thì chắc chắn rằng đều bị chúng săn bắt và ăn thịt thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy có những người họ vào trong cái rừng núi thâm sâu rồi đột nhiên họ mất tích đó. là đây là đã là xa vào trong cái lãnh địa của loài la sát hoặc là dạ so la sát à thường thường thì nó ở giữa những cái quần đảo ở biển còn dạ so thì nó ở những cái núi gần biển thành ra giữa cái quần đảo và dạ so mình phân biệt dễ dàng đó chúng dân mà đi trên tàu mà mất tích đó là biết rằng đó, cái dùng biển đó có cái loài la sát quỷ và nếu mà chúng dân nào mà ở trên cái đất liền đó, mà đi vào trong dùng núi nào mà tự nhiên mất tích đó, thì biết rằng ở trong cái dùng núi có loài giả sò so, đang mất, mất thân xác luôn thành ra ghi nhận là mất tích nhưng mà hai cái loài này á mặc dầu nó có cái lòng ác như vậy nhưng mà nếu mà quý vị mà biết cái loài này mà nó nó bắt đầu nó sắp chạm đến mình đó quý vị chỉ cần nhắm mắt là đó. quý vị chắp tay lại quỳ xuống quý vị niệm nam mô cứu khổ cứu nạn quan thăm bồ tát hoặc là quý vị chỉ niệm nam mô chánh giác đại sư bổn sư thích ca mâu ni phật thì cái loài này nó biến mất ngay à? như vậy thì quý vị biết rằng cái loài quỷ mặc dầu thích ăn máu tươi của loài chúng nhân Của loài động vật Nhưng mà trước cái, cái sự mà kêu là cầu nguyện của mình Cái lòng từ bi nó nổi lên Nó thà Nó thà nó không ăn Đó là một cái sự từ bi Mà từ trong cái tâm ác của chúng sinh nó có Thành ra nhiều khi quý vị thấy Cái người đó rất là ác Nhưng mà đến một ngày nào đó Khi mà họ, họ trả hết cái nghiệp u mê của họ rồi đó Họ thiện lắm ạ Bây giờ họ thiện vô cùng cái lời ác như vậy nhưng mà bây giờ nó đứng trước chánh pháp giải thoát đầy cái sự từ bi và trí huệ của như lai thì lời này, này chưa bỏ tánh ác một lần một lòng quỳ xuống cầu khẳng đức thế tôn thương xót mà nói pháp tâm, tâm, tâm yếu không nương vào dân tự để giải thoát quý vị thấy lời già so nó cũng hay không nó biết rằng ngày hôm nay mà trong tam giới tu hoài thành đạo là tại vì tu trong dân tự ha tu trong văn tự. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như trong cái Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh nói rõ ràng quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã, à, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu dạy mình rõ ràng là làm sao mà cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức giai không thì mình mới thành đạo. Nhưng mà rồi á, người người mà tu về tướng á, họ lấy cái đó họ đọc, họ làm công phu, tối ngày họ cái tụng quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã à, hành thâm bát nhã rồi chiếu kiến ngũ quyển dây không độ nhất thiết khổ ách rồi đọc thêm nữa ha quán xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không thức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị quý vị thấy rõ là cái phương pháp ta chỉ tu rõ ra phương pháp chỉ tu mà mình cứ đọc để mình làm một cái câu một cái câu mà tụng kinh thì thôi thua rồi Thành ra cái kinh đại thừa Mà quý vị đọc tụng Nó nghĩa lý sâu xa vô cùng Phải hiểu nghĩa lý để lấy nó làm tu Thầy thấy bây giờ Người ta tu trên danh tướng mà. Chiều cái chùa cái Quý Tăng Ni tụ lại cái, Rồi gõ mỏ tụng mấy cái bài Đại Bi rồi tụng mấy cái bài um, Tâm kinh rồi, rồi coi như đứng dậy Một tiếng một hồ xong rồi Như vậy tu làm sao thành đạo Tu hoài suốt kiếp cũng thành đạo đó. Tại vì nằm ở trong cái, cái Văn tướng Trong kinh dạy rõ ràng vậy mà mình tu vậy đó Trong kinh dạy mình phải làm sao mà cái ngũ quẩn dây không Là để cho ngũ quẩn nó đừng có dính mắt đó Sắc thọ tưởng hành thức dịp phục như thị Rồi cái câu kế cái tiếp nữa Xá lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm Để cho mình đừng có nằm ở trong cái thị phi chấp ngã nữa mà mình không biết cứ dùng cái câu đó tụng hoài tụng để làm cái, cái cái cái tâm kinh thì quý vị làm sao thành đạo thành ra cái người mà thiền sư họ sáng mắt lắm họ nghe những bài gì là họ tìm hiểu cái lý tánh của cái bài đó và họ dạy cho đệ tử của họ tu chính vì vậy mà tu tu nhất kiếp thì ngộ nhất thời đắc đạo ngay trong kiếp đó thành ra bây giờ lõi lò giả so này không không nó nói đức thích được đức thế tôn mà ngài dạy cho con cái pháp tự chứng của ngài ấy. Cái pháp mà không có nương vào tự tử, liêng không? Quý vị thấy lòi gia so khôn ghê không? Ngày hôm nay mình tu toàn là nằm trong sự tướng không? Kể cả quý vị cầu về Phật A-di-đà cũng là sự tướng Ở trong kinh giảng nghĩa rõ ràng A-di-đà nghĩa là gì? Tức như là Phật quan chiếu sáng ở trong tâm của quý vị Mà quý vị cứ tìm một cái ông Phật nào ở xa xôi À, thành ra tu hoài cũng thấy đâu tới đâu hết á. mà bây giờ cái người tu sự tướng rất là nhiều rồi bây giờ nói về tu sự tướng xong đó, rồi nhiều khi tu hành nhiều năm đó, không có nhập thiền định được tại đâu có thầy chỉ đâu biết nhập thiền định thành ra không nhập thiền định được cái rồi cái bắt đầu đi về sự tướng à, cứ lấy việc hành hương lấy cái việc cứu giúp cứu trợ xã hội để làm công việc tu như vậy rồi Cái vô di pháp ở đâu mà quý vị có để mà thành đạo. Tu toàn là tứ hữu duy không à. Tứ hữu duy thì nằm ở trong tam giới. Không có giải thoát được. Tại sao hôm nay thầy dám nói điều này là tại vì thầy hiểu rõ đó. Thầy mới dám nói. Thầy không có hiểu tơ lơ mơ. Đó quý vị nhìn lại bây giờ cái người tu đi. Thấy nó nằm trong cái danh tướng không à Thành ra tu hoài không thành đạo. Uổng vô cùng. Nhiều người bỏ ra cả 6-30 năm Nhiều khi, nhiều khi cả 8-90 năm nằm ở trong đạo Mà rốt cuộc rồi cũng không thành đạo Rất lộ Thầy vào rồi kinh dân kế tiếp Sinh Phật vì thoát sót thương Vô lượng chúng già so Hãy vào thành nghiêm báo Nói pháp môn duy di diệu Thành lăng già đẹp này Trang hoàng bằng châu báo Dách không bằng đất đá Lưới văn bằng trăng bảo Các chúng dạ so đây Xưa từng cúng dường Phật Tu hành chừa các lỗi Thường rõ chỗ chứng, chứng tri <cười> Như vậy thì qua cái bài kể Của dạ so dương quý đại chúng Nó thấy rõ ràng Cái vị dạ so dương này Là quá thân của một vị đại sĩ Bồ Tát à Nếu mà là cái lòi quỷ Thì nó không có làm vậy đâu Lòi quỷ là nó Nó với chánh pháp là coi như là giống như là mặt trời và mặt trăng á, nó không có cầu thỉnh như vậy. Mà quy xuống mà cầu thỉnh như vậy thì cái vị này là một cái vị đại bồ tát, vì xót thương cái lòi dạ so mà hiện thân vào ở trong cái lòi dạ so để mà được dịp cứu độ cho cái lòi dạ so này. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vị dạ so dương này thực hành cái hạnh gì trong cái lò quỷ? nếu quý vị tìm hiểu cao qua cao siêu nữa thì quý vị thấy rằng cái vị dạ so dương này đang thực hành cái hạnh tứ nhiếp pháp tứ nhiếp pháp là của ai tứ nhiếp pháp không phải là của tiểu thừa tứ nhiếp pháp là của đại thừa đại sĩ đại thừa bồ tát tứ nhiếp pháp tức là bố thí nhiếp pháp ừ, tiểu thừa không có bố thí nhiếp pháp rồi tứ nhiếp pháp là ái ngữ nhiếp pháp Rồi tứ nhí pháp tức là lợi hành nhí pháp Và sau cùng là đồng sự nhí pháp Đây là cái vị so, dạ so dương Thực hành tứ nhí pháp Và ở cùng với cái loài mà dạ so bây giờ Gọi là đồng hành nhí pháp Quý vị nên nhớ là một cái bậc mà thánh tăng Hay là một bậc mà giảng sư Nghĩa là chân sư mà ra đời Họ không phải là họ nhặt giống như đồng bóng Mà họ lên họ giảng đạo Họ là cũng là người bằng xương bằng thịt Cũng là từ Tinh cha quyết mẹ tạo thành Bởi vì họ là Bồ Tát Họ thực hành cái tứ giết Pháp Họ phải đồng sự với Pháp Có nghĩa là sống cùng cảnh giới chúng sinh Sống cùng hoàn cảnh chúng sinh Nói cùng ngôn ngữ chúng sinh Cái gì thấy chưa Như vậy thì Tứ giết Pháp Chính là thần thông của Đại sĩ đó hồi đó giờ quý vị cứ hỏi rằng bồ tát có có thần thông không tại sao tôi cũng thấy à di đà phật đấy nè tứ nhiếp pháp là thần thông của đại sĩ nè bởi vì dùng cái tứ chứ tứ nhiếp pháp mà một vị bồ tát có thể quá thân đi thập phương thế giới không bị chướng ngại thành ra những người mà họ thuộc về cái hạng mà không hạng mà kêu là cái hạ căn đó họ cứ nghĩ những cái thần thông diệu dời nhưng mà cái thần thông mà cao thượng nhất là cái gì? Tức như là tứ nhiếp pháp của Bồ Tát. Cái thần thông cao thượng nhất của cái bậc thiền sư là gì? Không phải là biến hiện, không phải là đi trên mây, không phải là không phải là biến hóa nghĩa là trên thân ra nước mà dưới thân ra lửa phải vậy mà cái sự thần thông của thiền sư là làm sao cho tất cả những đệ tử của mình nó vượt thoát được cái sinh tử luân hồi, nó thấy được cái bản tánh, nó thấy được cái minh tâm khiến thành nó chứng được cái pháp thần, đó là thần thông. Như vậy thì cái bậc vượt so dương này vì cứu độ cái loài chúng ác giả so. Nên quá thân và làm vua dạ, dạ so ở thành lăng gia này Và trong vô số kiếp Nhờ cái công đức của vị dạ so dương này Mà nó biến cái tâm của những, những chúng sinh dạ so Trong cái lãnh địa của mình cai trị Nó chưa bỏ tính ác Và một lòng hướng thiện tu hành Quý vị thấy hay không Thành ra quý vị Mà bây giờ quý vị mà muốn độ một người nào Quý vị phải đi vào trong cảnh giới của người đó Quý vị mới độ được chứ đừng nghĩ rằng nhập vào một người nào này kia á, mấy cái chuyện đó là vô thần mấy cái chuyện đó là mê tín vô cùng có những chuyện mà phải phải dùng một cái thần linh nào đó nhập qua cái xác người đó giảng đạo vô lý vô cùng bồ tát cũng làm mấy chuyện vô lý này bồ tát mang sang thân phàm xác thịt vẫn bị tứ khổ sanh lão bệnh tử chi phối như mọi chúng sinh hỏi thầy sanh ra thầy có khổ không? khổ không? về già bệnh khổ bậc khổ Chết khổ không? Khổ. Tứ khổ như mọi chúng sinh, không có gì khác. Hết. Nhưng mà có một cái, mình hiểu được cái cái chân thật của chân lý. Do đó mình không có khổ. Mình biến cái khổ của thế nhân này thành cái an lạc nước bạt Như vậy thì hôm nay mà chúng nhân nào đó, mà muốn tu hành, và lìa xa được cảnh giới của những lầu quỷ dữ đó. thì khi mà tu hành đó quý vị phải thực hành 10 cái điều nguyện dương mà đức bồ tát phổ hiền Ngài cũng đã giảng ở trong cái kinh hoa nghiêm và, và quý vị hãy luôn luôn cái tâm phải được an hòa không có sanh tâm sanh gần quý vị biết rằng nhiều cái lòi mà như là dược xoa đó hay là lá xóa sát nó cũng tu hành tu hành nghĩa là nhiều lắm đó nhưng mà nó không có diệt được cái cái lòng sân do đó mới là nó mới mới mới vào trong cái loài quỷ nếu mà quý vị tu theo cái phật hạnh phổ hiền bồ tát á và quý vị không khởi lòng sân tâm lu lu an hòa đó, thì khi khi mà quý vị xả cái cái báo thân này quý vị sẽ nhập vào ở trong cái cảnh giới của chư đại bồ tát thập phương và quý vị xa lìa được cảnh giới đau khổ thấp kém của các loài quỷ kể trên Bây giờ sẵn đây thì thầy đọc luôn cái 10 điều nguyện của phổ hiền Bồ Tát Để cho những vị nào muốn tu theo cái 10 điều nguyện này được biết Để mà thực hành theo Thì 10 điều nguyện của Bồ Tát mỗi đêm quý vị đều đọc đó Nhưng mà nhiều khi quý vị đọc thì chỉ làm cái phương tiện để công phu thôi Chứ quý vị không chịu hành Cái, cái, cái căn bản của kinh đó là quý vị đọc hiểu để hành Chứ không phải đọc để mà làm công phu Do đó, 10 điều hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát nó gồm có nè. Nhất giả lễ kính chư Phật. Cái sự lễ kính chư Phật đây đó, trên thì mình lễ kính thập phương chư Phật, dưới mình lễ kính tất cả những đạo hữu với mình. Mình coi những chúng sinh nó đồng đẳng với nhau. Mình có sự thương yêu trong cái, cái tình thâm của, của đạo. Nhị giả xưng tán như lai. Xưng tán như lai là... Không phải là mình xưng tán Đức Phật Ngài đã nhập diệt rồi. Xưng tán như lai là mình mình xưng tán trí huệ của mọi chúng sinh đang có. Những trí huệ đó nó còn u mê. Thành ra nó còn làm ác. Những trí huệ đó nó hết u mê rồi. Nó sẽ trở thành cái bản thánh chân thật. Ừ. Tam giả quảng tu cúng dường. a như Đà Phật. Cúng dường đây có nghĩa là quý vị có thể ban phước cho đến những người mà cao hơn mình chỉ cúng dường cái bố thí và cúng dường hai chữ này nó khác rõ ràng chứ bố thí là mình cho những người dưới cúng dường là dâng lên cho những người cao chẳng hạn như mình mà mua thức ăn để cho cha mẹ mình thì gọi là cúng dường mua thức ăn để mà mình à, mua mua thức ăn để mà mình cúng dường đến cho thầy mình hay là cho những cái bậc tôn sư thì gọi là cúng dường quý vị thấy không thành ra cái danh xưng đó rất là nó rất là sắc nghĩa Tứ giả sám hối nghiệp chướng mà quý vị thấy là Sở dĩ mà cái nghiệp chướng mình còn, còn hoài Đó là tại vì Cái, cái, cái, cái sự sám hối mình cũng có Mình không có bao giờ mình ngồi lại Gác chân lại ngồi để coi cái, cái thời gian qua Mình đã làm gì lỗi Hay là sáng nay mình đã làm gì lỗi Để mình sám hối Do mình thiếu cái sự sám hối này Thành ra cái nghiệp trong, trong cái thân của mình nó mới không tiêu Mà càng ngày nó càng tích tụ nhiều hơn Nó làm cho mình bị u mê Quý vị thấy không? Như vậy tu tất nhiên là mình phải nhìn lại mình Để mình sám hối nghiệp chướng của mình Ngũ giả tùy hỷ công đức Trên đường tu mà quý vị thấy một cái người đạo hữu của mình Họ tu hành, họ có trí huệ, họ có Phật quan phát Mình phải tùy hỷ công đức của họ Còn mình mà ganh tị là coi như là mình quá hạ căng rồi Phải không? Rồi Lục giả thỉnh chuyển pháp lưng ừ. cái pháp luân đây có nghĩa là một cái bậc đạo sư giảng pháp chẳng hạn như cái bậc đó đó họ muốn nói cái pháp trọng yếu ấy, thì phải có người thưa thỉnh mà thưa thỉnh rồi đó phải ba bốn lần họ mới đồng ý là họ giảng chứ không phải là họ giảng đâu tại vì pháp yếu đại thừa ít có người nào có đủ duyên để nghe mà khi mà họ giảng cho quý vị nghe là cái công đức quý vị cũng rất lớn thất giả thỉnh phật đủ thế Bây giờ nói về Phật đã nhập Niết Bàn rồi Thì bây giờ những cái gì mà cao tăng Những cái bậc mà thạc học Những cái bậc mà mình biết rằng Cái giới hạnh người ta hoàn toàn trong sạch Người ta không có phạm giới, người ta không có gì hết Mình nên thỉnh họ trụ thế Để họ làm được cái sự lợi ích cho chúng sinh Chứ đừng thỉnh mấy cái người mà phạm những cái giới Ngày hôm nay trong những cái cuốn sách mà mình Biên lợi những cao tăng của Việt Nam Thầy nhìn nó như thầy lắc đầu Nó nói xa sự thật Có những người họ Cái giới đức của họ hư hỏng hết mà nó biên thành, trở thành một cái bậc tiêu là giống như thánh tăng vậy. Cái điều này thầy không chấp nhận được. Mình phải nói sự thật. Để rồi cái thế hệ sau còn đương theo đó để người ta biết để người ta tránh. Người ta nhìn bánh xe trước bị dơ người ta mới tránh được bánh xe sau. Ngày hôm nay những cái cuốn mà biên cao tăng đó quý vị đọc ra quý vị thấy. Còn là những cái, cái người mà họ phạm những cái giới... Giới có thể nó nằm ở trong cái, ta, trong cái, cái giới mà chánh của Phật ừ, Vậy mà vẫn là cao tăng Điều này cũng, nó trật lất rồi Bác giả thường tùy Phật học ừ, cái, cái, cái kiến thức về Phật học quý vị phải luôn luôn có Để quý vị mới có thể sôi lại Quán sát lại tâm mình Mình mới có thể chuyển những cái ác Nó trở thành thiện được Nếu mà mình không có hiểu được những cái ý nghĩa của Phật học đó, Quý vị không chuyển tâm mình, mình được Chẳng hạn thôi bây giờ thí dụ đó, Chẳng hạn như Mình mới uh, mua được cái món gì đó Thì tự nhiên con cướp nó là nó lấy Nếu mà mình là người mê Thì mình giận, mình buồn, mình tức Rồi mình ngủ không được ăn, được sanh bệnh luôn Nhưng mà với cái người mà họ có học đạo thì dễ Đây là cái nhân quả mình đã tạo ra có thể là một cái kiếp nào đó mình đã có những cái hành động nó cũng, cũng vô duyên giống như cái người mà đối với mình đó. ngày hôm nay mình bị trả lại thì đây là những cái điều mà mình dùng cái phật học để mình, mình sao mình khiến cho cái tâm ác của mình nó trở thành tâm thiện rất là hay cũ giả hằng thuận chúng sinh Đâu quý vị thấy quý vị hằng thuận chúng sinh không chưa hễ mà ai nói mà hơi hơn quý vị chút là quý vị tìm cách để mà quý vị suy nghĩ nha để tìm mà để là hơn người để làm gì quý vị hơn người ở trên thế gian này nó là quyển cảnh thôi nè quý vị hơn cũng vậy thôi à những vị đại sư mà sở dĩ quát mắng đệ tử đó là mấy vị nó giả cho nó vui vậy thôi à làm để cho đệ tử nó thấy cái quy vậy để nó ráng nó tu thôi chứ còn những cái bậc mà người ta đã hiểu được cái cảnh đời này vô thường ta không muốn nói nữa có gì đâu để mà nói nữa cái chẳng hạn như ngài lâm tế ngài đã hiểu được cái minh tâm cái bổn tánh của mình rồi ngài đâu có cần phải mà phải dùng gậy để mà hét để mà la đâu nhưng mà để cho phật tử nó để cho những người đệ tử mình nó đi vào được trong bổn tâm đó ngài phải hét phải la giống như là một cái người mà một cái một vị thầy mà ác vậy đó quý vị đã nuôi con thì quý vị thấy rằng những bậc thiền sư thương đệ tử y hệt như là mẹ thương con không khác không có khác đâu Quý vị có thể phản thầy, có thể giết thầy, chứ còn một cái bậc tổ không bao giờ giết hại chúng sinh. Không bao giờ nâng đỡ chúng sinh bằng không thì các ngài rơi nước mắt để mà ngó đi chỗ khác thôi. Để cho quý vị rớt vào trong cái dòng nhân quả thôi. Chứ không bao giờ mà hại một cái người chúng sinh hay đại tử nào. Thập giả thổ giai hồi hướng. Quý vị nên nhớ rằng công đức mình có nên hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh bởi vì những cái người chẳng hạn như bây giờ những người cần hồi hướng cho chúng sinh mà những vị thiền sĩ nè, quý vị đã có công đức nè, những vị bồ tát giới tại gia nè cũng đã thọ giới bồ tát giới có công đức nè, nên hồi hướng công đức của mình mỗi lần mình tụng kinh mỗi lần ngồi thiền hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, pháp giới chúng sinh là ai? pháp giới chúng sinh là tất cả là cha mẹ ông bà bằng hữu chi giao của mình, chứ không ai hết. Đó. thành ra mình hồi hướng mình cho mà mình được hết mình không cho mình mất hết rồi bây giờ thầy vào cái kinh văn kế tiếp như vậy thì tất cả quý đại chúng đã hiểu được cái cái mười uh, cái điều hạnh nguyện của phổ hiền thầy mới vừa trình bày với quý đại chúng đó ừ. nếu mà muốn tu thì suy nghĩ rồi nương theo cái đó tu Các dạ so nam nữ, khao khát Pháp Đại Thừa, tự tin theo Pháp ấy, và thích khiến người tin, nguyện xin đấng vô thượng, vì các chúng la sát, và quyến thuộc lung nhĩ mà đến nơi thành này. Con từ xưa đến nay, xiên cúng dường chư Phật, nguyện nghe Pháp tự chứng, đạo Đại Thừa Cú Cánh, xin Phật thương xót con. Và các chúng dạ so Cùng các hàng con Phật Mà vào trong thành này Đây là cung điện thể nữ Và các chuỗi anh lạc Dường vô u khái Xin Phật thương nạp thọ Để phụng Phật và Bồ Tát Không gì con không xả Ngay đến cả thân này Xin Phật thương nạp thọ Quý vị thấy cái câu văn đó làm sao Nó rất là chân thành Một cái, một cái sự cầu sinh khát khao pháp của một cái vị già so như vậy quý vị thấy không? Chúng nhân bây giờ ai làm được? Nhiều khi mình thấy những cái bậc mà giảng đạo cao siêu nhiều khi mình còn ngỏ lơ nữa. Phải mình vô phước. Mình vô phước. Cái vô phước của mình đó đồng nghĩa có nghĩa là mình còn vô lượng kiếp trong cái dòng luân hồi đó. Thành ra mình không có khao khát học đạo. Như vậy thì đại chúng thấy rằng qua câu kệ của dạ so dương này Khi mà cung thỉnh Đức Phật đại chúng thấy thương tâm hay không? Người hiền nhân mà khi xưa họ cầu Pháp đó, Thì họ buôn xả tất cả Họ không luyến tiếc vật gì đó, Kể cả sinh mạng của, của, của, của họ Thì ngày hôm nay Trong cái lòi quỷ dữ cũng có vua, vua dạ so Cũng vì Pháp mà cũng dường Cúng từ thể nữ Cúng dường cái dường vô u đến các châu báo an lạc đến đức như lai với lòng mong cầu cái pháp đại thừa để cho các chúng bồ tát trong thành được nghe và tu hành được giải thoát thoát ly được cái lôi quỷ dữ quý vị nhìn thấy cái người xưa cầu pháp mình thấy gì cái tâm nhiệt thành như vậy thành ra họ cầu pháp là họ tu thành đạo à họ đem cái thanh mạng sanh mạng của họ để họ cầu cái pháp bảo đó Thành ra họ coi cái pháp bảo nó quý vô cùng Cái sân mạng mà họ có dám đổi pháp bảo Thì quý vị biết những người này là chắc chắn là họ thành đạo Ngày hôm nay chúng ta nhiều khi chúng ta nghe kinh Chúng ta chưa hiểu được cái nghĩa lý Chúng ta đã dội phê mình một vị giảng sư đó rồi Chúng ta không biết Nghĩa là truy ăn mà chúng ta còn vô ăn ừ. Mình thị phi những người đó nữa. Thành ra Quý vị thấy tu nhiều mà không có người thành đạo là vậy Quý vị tu ở trong cái thị phi nhân ngã Làm sao thành đạo Bây giờ Quý đại vị nhìn đi Người xưa Mình nhìn người xưa và mình ngắm nhìn lại Cái người đời này Thì cái thế giới vật chất nó quá nhiều Nó làm dướng chân Không có ai có thể xả bỏ được từ cái vật chất Từ cái danh lợi Từ cái dục vọng để tiến đến cái bờ giải thoát Vậy mà Thầy mong rằng tất cả những cái bậc mà thiền sĩ Những cái bậc mà đại chúng học gương hạnh này Để từ đây về sau Mình có thể Mình buông xả được Từ cái tứ sự vật chất ở trong cái thân của mình Trong cái tâm của mình Có như vậy thì mình mới xa lìa được cấu nhiễm Mình mới rời xa được cõi dục thế gian này Và tự thân của mình Sanh về ở trong một cái pháp thân lưu ly Mà đầy cái quan minh thanh tịnh. Quý vị thấy người đời họ nói cho nhiều Nhưng mà họ không làm được Chứ nếu mà mình buông xả hết Thì mình sẽ thành tựu. Quý vị hiểu rõ ràng là Cõi đời này là quyến mộng là quý vị sẽ thành đạo. Mà quý vị nghĩ rằng nó có thật Nó Nó có danh, có lợi, tất cả những gì nó hiện hữu, nó đều là sự thật. Quý vị không bao giờ thành đạo. Quý vị sẽ mê luyến theo nó. Giống như là thiên ma, nó biến ra cái cảnh để nó nó, nó dục lạc ở trong đó. Rồi sau cùng nó đắm chìm ở trong dục lạc đó mà nó không thoát ra được. Mình là người trí, phải hiểu được cái cõi đời này là quyển mộng. Mà mình cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khi mà thầy đọc xong cái bài kệ của giả so dương này thầy không dằn được thầy không dằn được cái xúc cảm ở trong ta tâm cái lòng từ bi của thầy tự nhiên nó dâng tràn thầy thương xót tất cả mọi chúng sinh mà họ đang u mê họ đang nằm ở trong cái biển nghiệp rất là đáng thương Dù thầy biết rằng trong cái cõi dục của nhân sinh này cái thế giới này là một cái cảnh mộng chúng sinh họ vì nghiệp mà họ vào trong cái thế giới này để họ gai trả lẫn nhau họ cấu xé họ ăn thịt lẫn nhau nhưng mà thầy vẫn không có cầm được mắt khi mà thấy được cái sự mà từ bi của một vị giả so dương thỉnh pháp như vậy người ta là một cái lồi quỷ tượng trưng cho sáu đầu là thập ác đầy đủ mà người ta Còn làm được những điều đó. Còn mình là thiện nhân. Mình là cái bậc tu học mà mình làm không được. Ngẫm nghĩ lại thì quý vị có buồn không? Thật sự cũng buồn chứ. Thành ra ngày hôm nay người học đạo nhiều. Mà cái người chứng đạo thì không được bao nhiêu. Hết. Đây là một cái điều mà. Mà sư tổ Ngài thao thức. Tại vì sư tổ Ngài cũng muốn tìm một cái người có đầy đủ những cái quy đức để gánh giác cái dòng thiền. Nhưng mà rồi Ngài đang, đang chờ đợi. Thầy mong rằng cái thời gian không bao lâu thì nó sẽ đầy đủ. Nhưng mà tại vì bây giờ thì <cười> cái gì nó cũng có cái nhân duyên của nó. Có thể gì đó đến sớm mà cũng có thể gì đó đến trễ. Là tại vì tùy theo cái cái sự nhập đạo của, nhập thế của sư tổ. Ngài còn trụ thế lâu thì gì đó còn lâu mới đến, còn ngài còn trụ thế thấp thì vị đó sẽ đến đến đến đến trong trong sắc na trong dây dây lát mà thôi. thành ra những cái vị mà thay thế những vị bậc tổ sư đó, họ không đến thừa mà họ cũng không đến vắn, họ đến vừa đúng lúc. bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Đức thế tôn khi nghe lời này liền dạy rằng này giả so dương Các đấng đạo sư đời quá khứ đều thương xót ngươi, nhận lời thỉnh cầu của ngươi, mà đến núi báo này để nói Pháp tự chứng. Đây là chỗ ở của những bậc tu thiền, quán sâu xa, biến hiện ra Pháp, ra Pháp lạc. A Di Đà Phật, như vậy thì sau khi nghe cái lời thỉnh cầu chân thành của Dạ So Dương, thì Đức Thế Tôn Ngài dùng cái thập trí lực của Chư Phật Ngài nhìn lại, thì Ngài thấy rằng đúng vậy thời quá khứ cũng có vô lượng các chư Phật vì thương xót cái loài dạ so này nên thường kinh hành đến cái xứ này để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Nơi đây mặc dầu là chỗ ở của cái loài quỷ dữ dạ so, tuy nhiên nhờ cái sự mà giác dẫn, nhờ cái sự thương yêu của dạ so vương, mà bây giờ tất cả chúng dạ so đều đổi tánh ác, bắt đầu tu hành về cái thiện pháp. Như vậy mình đặt câu hỏi tại sao ngày xưa tu hành nhanh thành đạo vậy? Là tại vì ngày xưa được những cái bậc đạo sư thành đạo chỉ dẫn. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Trong thế gian này nếu mà không có người mà đắt được cái thần thông biến hiện thì sẽ không bao giờ có người đắt thần thông biến hiện. Là tại vì những cái thần thông biến hiện này quý vị tự dùng cái tâm phàm mà tìm ra quý vị tìm được. Có những vị đắt trước chỉ quý vị quý vị mới thành thụ Bây giờ có những gì mà đắc thần thông rồi Chỉ cần dạy quý vị nhập vào trong thách Chừng khoảng chừng Thời gian cao lắm là 3 năm sau là quý vị đã có thể bay bổng được rồi Quý vị có thể biến hiện đầy đủ rồi Nhưng mà ngược lại không có gặp những cái gì mà có thần thông đó Thì quý vị vẫn là phàm hoài Quý vị tu hoài vẫn không có thể nào thể hiện được thần thông Là tại vì sao? Là tại vì tâm phàm mình không thể nào nghĩ tới được những cái thần thông này Phải có bậc đã đắc rồi thì chỉ dẫn Thì ngày xưa những bậc đắc đạo rất nhiều Thành ra khi mà họ, họ hướng dẫn, họ dùng cái tâm Pháp, họ chỉ rồi đó Thì tự nhiên giống như tâm truyền tâm đó. Những cái người mà nghe Pháp họ đắc đạo ngay lập tức Rất là dễ dàng Và quý vị thấy rằng cái cảnh giới mà Ngày xưa tới giờ mình nguyện đông nguyện tây để mình sanh về Thật sự đó là cảnh giới của cái cổ thiền mình tu chứng Mình tu chứng ở trong cái, cái, cái trạng thái của thiền như thế nào Thì mình sẽ sanh về cảnh giới của thiền đó Quý vị thấy ngày hôm nay trong Kinh Lăng Già diễn tả rõ ra cái pháp tha pháp mà tự chứng của các chư Phật là cái thiền Na mà các chư Phật đã chứng thành ra mình nguyện đông nguyện tây làm gì mình ráng tu thiền ngày nào tâm mình nó đã thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ đạt đến cảnh giới thanh tịnh kinh Di Ma Cật cũng đã nói rõ ràng kinh Di Ma Cật nói là tùy tâm mình tịnh bao nhiêu thì tức là tịnh thổ mình sanh về sẽ tịnh như thế ấy quý vị đọc kinh quý vị phải nên nhớ điều này đừng có nguyện đông nguyện tây nữa mệt lắm hãy tu ngay trong cái bản tâm của mình bản tâm của mình mà nó đã thanh tịnh thì thế giới quý vị hoàn toàn thanh tịnh quý đại chúng thấy rằng ngày nay vật chất thì nó quá dư thừa cái dục lạc của chúng nhân thì quá sâu vì thế mà những cái bậc đắc đạo đó họ ẩn mắt họ không thể hiện dạy đạo Tại sao cái vật chất nó như thừa vậy mà những bậc dạy đạo ẩn mắt? Là tại vì họ biết rằng chúng nhân mê cái, cái vật chất này không tu được. Thành ra họ có hiện thân, họ giảng cách mấy đi nữa thì cũng không, không, không, không theo mà để tu. Chắc chắn 100%. Cái dục lạc nó đang nặng như vậy mà. Giống như mà đứa trẻ đang là còn khát sữa mà kêu nó, nó dứt ra khỏi cái bầu sữa mẹ làm sao nó dứt được. Thành ra những bậc mà đắc đạo họ ẩn mắt họ chẳng thà họ đến đây rồi họ tu đắc đạo rồi họ nhìn mà họ thấy độn được họ lắc đầu họ đi chứ không phải giống như ngài thích ca đâu ngài thích ca đó là nhờ cái đó là ông phạm dương đó, lúc mà ông thích ca nhìn tất cả mọi chúng sinh thấy rằng cái đạo mình mà đắt đó khó có thể nào mà chúng sinh mà có thể vào được ổng cũng muốn nhập nước bà nhưng mà bây giờ thì ông phạm thi phạm dương ở trên cổ trời thấy vậy sợ rằng đức Thế Tôn nhập niết bàn thì cái pháp giải thoát này sẽ không có người mà được hưởng, do đó mới cung thỉnh đức Phật. Nói rằng ngài ơi ngài, mặc dầu trong cái thế gian này cái người mà họ tu cũng ít nhưng mà cũng có những cái bậc mà thương căn họ chỉ cần nghe ngài nói một cái cái cái bài pháp là họ cũng đắc đạo. Bằng chứng là quý vị thấy rằng cái bài pháp đầu tiên mà khi mà đến cái vườn Lộc Uyển là độ được năm anh em Kiều Trần Như từ phàm thành thánh liền. nếu mà đức phật không đắc đạo là chắc chắn rằng năm anh em kiều trần như vẫn là Phạm tăng và tại vì đâu có biết phương pháp tu đâu mà đắc đạo bởi vậy quý vị thấy trong cái thời gian này đó chúng sinh bị cái ngũ dục nó chi phối quá thành ra những cái bậc mà cao tăng mà thạc học họ đắc đạo đó họ ảnh mất hết bởi vì họ biết rằng nhiều dắt mà một chúng sinh đó, mà họ đang nằm ở trong cõi dục đó, đưa chúng sinh đó mà từ cái phàm thân mà lên cái thánh, thánh thánh thánh tâm cái điều đó làm khó lắm thành ra họ họ họ đắc đạo xong cái là một là họ dùng quả quan tâm mũi họ họ tịch diệt thân của họ hai là họ vào trong cái núi rừng sâu thẳm họ ẩn hình trong đó họ không ra họ không ra dạy đạo Và bây giờ quý vị thấy rằng Trên thế gian này nó ngộ lắm Nó ngộ vô cùng Cái người chân tu á Thì luôn luôn bị thất sủng Quý vị nhìn lại đi Người chân tu luôn luôn bị thất sủng Là tại sao Là tại vì họ biết cảnh đời này quyển mộng. Thành ra họ không có phô trương Và họ không có làm một cái gì về sự, sự, sự tướng hết á Thành ra những cái người này ít người biết Còn những cái người phàm tăng á Họ làm đủ hết À họ giống như là quảng cáo hết À cái gì họ cũng quảng cáo được hết Do đó người ta biết Nhưng mà thường thường á người ta mà biết càng nhiều mình thì coi như là mình không có tu tại vì mình chỉ làm việc của, của thế nhân không mình có tu gì đâu có thời giờ đâu mà thăm thiền nhập định tối ngày cứ hết người này nói thầy ơi chạy tới đây để mà cứu chúng sinh rồi chạy tới kia để mà phân phát quà chúng sinh thầy ơi bên chùa kia phật linh lắm đi hành hương chạy tới kia hành hương có thời giờ đâu mà suy nghiệm lại cái, cái, cái, cái thập bổn nguyện của ngài phổ hiền có thời giờ đâu mà tu Thành ra cái người mà mê sự tướng Họ thấy mấy ông tăng này họ mê lắm à, Trời ơi ông thầy tu dữ lắm à, Ông tu kinh hồn lắm Chỗ nào mà có cú độ chúng sinh Có lục lội là có ổng tới A-di-đà-phật Đây chỉ là hình tướng của Của sự tu Quý vị nằm ở trong cái phước Mà hủ lậu của nhân thiên Tu như vậy đâu có ra được Cái, cái... cái... cái... cái cảnh giới của... của Tâm thiên tại đại thiên thế giới này đâu Quý vị phải dùng Thiền định triệt tiêu Giống như là ngày quán thăm tự tại Bồ Tát hành thăm bát nhã Thời chiếu kiến ngủ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách Phải vậy đó Thì vậy nó mới tắt đạo đó Chứ còn chạy đầu này chạy đầu kia cứu người cứu vớt Chỉ là cái nhân của trong cái, cái chư thiên và người mà thôi làm cho thật khổ làm cho đầy đủ cho người ta thấy cái, cái, cái, cái, cái, cái đích từ bi của mình nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái quả báo của mình nó thấp chuẩn mà nó không phải là cái quả báo của vô di thành ra nó không có tạo thành cái niết bàn nó không phải là quả báo vô di thành ra nó không tạo thành pháp thân pháp thân quý vị mà muốn có thì phải, quý vị phải là ngủ quẩn dây không ngủ quẩn dây không pháp thân mới có pháp thân mà nó nó còn ngủ quẩn một chút mà nó còn vướng mắt á là pháp thân đóng hiệu bây giờ quý vị nhìn cái sự hành trì đó, nó quá chú trọng về hình tướng mê tính vì thế mà giữa cuộc đời này quý vị đừng nói để tìm một cái người mà đắc đảo quý vị tìm một cái người mà Bất thối chuyển trên đường tu cũng hiếm rồi. Quý vị thấy bao nhiêu người rơi rớt. Thầy đã vào trong đường tu thầy thấy rơi rớt rất là nhiều. Không phải là các cư sĩ, các, các những vị mà Bồ Tát đâu. Những vị tăng sĩ cũng rơi rớt như thường. Nếu mà họ không rơi rớt thì nữa mà họ không có nhập định được. Thì họ chỉ làm những cái hình thức về sự tướng mà thôi. Rồi rốt cuộc cũng ủ một cuộc đời tu. Không đi tới đâu hết. Họ cũng nằm ở trong cái luân hồi nhân quả họ vẫn nằm ở trong cái cái hình tướng hội hủ, hủ di và trôi lăn mãi ở trong cái lục đạo luôn hồi không có thoát khỏi. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Ta và các Bồ Tát vì thương xót sẽ nhận lời cầu thỉnh của ngươi. Nói xong thì Đức Phật ngồi im lặng, vua La Bà Na liền đem xe kết qua đẹp của mình mà cúng Phật. Phật ngồi lên xe, vua và các Bồ Tát tuần tự theo sau. Có vô lượng thể nữ ca hát tán tháng để đón mừng Đức Phật vào thành. Sau khi vào thành, vua La Bà Na cùng với quyến thuộc lại dùng thực phẩm di diệu để cúng dường. Những người đồng nam đồng nữ trong chúng dạ so lấy lưới báo cúng dường Phật. Vua La Bà Na cúng Phật và các chư Bồ Tát các chuỗi anh lạc đeo cổ. Sau khi nhận các vật cúng dường, chư vị Bồ Tát lần lượt nói cảnh giới cao thăm mà chính các ngài. Đã tự thân chứng à gì? Đạo Phật quý vị thấy câu văn rõ ràng Các Bồ Tát họ không có nói trong cái kinh văn Họ không có nói trong văn tự Mà họ nói tự thân chứng Bởi vậy những người mà nghe họ nói Pháp Làm sao mà không chứng đạo được Họ nói những cái điều mà họ đã Họ đã tìm ra được Như vậy thì với cái lòng quá chân thành Của Đại chúng và so Thì Đức Phật Ngài không thể Chối từ Ngài hứa khả và nhận lời Bây giờ thì vua Dạ So rất là vui mừng Đem xe hoa bậc nhất của mình Để mà cung thỉnh Đức Phật tòa thành Các thẻ nữ thì rải qua Múa đờn ca à, Đồng nam đồng nữ thì dân lưới báo Để cúng dường Đây là một cái lễ mà cung minh nghiêm trọng Nhất của loài Dạ So Bây giờ nói về cái Lý Tánh Đoạn kinh thì nói vậy Bây giờ nói về Lý Tánh Nói về Lý Tánh thì cái đoạn kinh này Nó diễn, diễn tả trí huệ Bắc Nhã Nhất thiết dụng trí của Như Lai Khi mà chiếu sôi tất cả mọi nơi, kể cả những cõi giới cổ giới mà đen tối nhất và những cảnh giới mà tối đen này nhờ có quan minh này sôi tới. Nên cảnh đau khổ và vô minh của dạ soa, nó sẽ được thấm nhừng và nó sẽ được gột rửa sạch. Các tạp khí mê lầm của cái tánh ác từ từ nó sẽ, nó sẽ rơi rớt. Rơi rơi. Quý vị thấy rõ ràng không? Nói về cái bản kinh nó nói rất là hay. Khi mà cái, cái, cái, cái trí huệ bác giả của nhất thiết trí của Như Lai mà chiếu tới đâu rồi, thì cái lòi gì nó cũng, phải, nó cũng phải chịu quy phục. Và những cái gì mà nó còn nương mầm ở trong cái tánh ác, nó sẽ bị rơi, rơi rớt hết. Thành ra quý vị thấy trong cõi đời này, mình gần những cái bậc mà đạo sư chân chánh, mình thấy thích không? Rất là thích. Bởi vì mình sẽ được thấm nhừng những cái hương thanh tịnh từ trong cái bản tâm họ nếu mà quý vị ngồi kế một cái vị mà thật sự thanh tịnh quý vị ngồi lắng chìm tới tâm tư với, với cái vị đó quý vị sẽ thấy một cái luồng an lạc nó, nó bao trùm cái không khí đó bao trùm rõ ràng bởi vì cái bản tâm của cái vị đang ngồi với quý vị là an tịnh thanh, thanh tịnh thành ra nó tạo cảnh giới chung quanh cũng an tịnh thanh lạc như vậy còn quý vị ngồi kế những bậc phàm á quý vị thấy tâm quý vị bất cứ bứt rứt ha thấy tâm quý vị bứt rứt tại vì mấy người này họ chưa có cái cái cái bản tánh thanh tịnh thành ra mình không có hòa nhập tâm vào trong thanh tịnh. Và nếu mà chẳng may quý vị ngồi kế những cái bậc đồ tể thì thôi còn thua nữa ha. Thua là tại sao? Là quý vị thấy tâm của quý vị nó bấn loạn ha? giống như cái như, giống như là cái cái cái cái nhịp tim nhịp nhịp tim quý vị nó bấn loạn lên. Là quý vị biết rằng mình đang đang ngồi kế những cái bậc ác đó. Thành ra những bậc ác mà đi đâu á, nhiều khi họ họ nói mà miệng rất là nhân từ họ nói mà miệng rất rất là những cái lời mà dễ thương nhưng mà quý vị ngồi chế những cái vị này cái tâm quý vị quý vị sẽ thấy những cái cái cái cái cái đập của tim quý vị nó nó nó nó, nó thất nghiệp nó là mình biết cái gì mà đối diện như mình là kinh hồn lắm à. à kinh hồn lắm rồi nhưng mà mình cũng phải giả lả mình cũng cười vậy thôi chứ còn quý vị biết những người mà ác mà họ đi đến cho những người mà thanh tịnh là những người thanh tịnh họ bắt cái cái làn sóng liền à họ bắt nhanh lắm họ biết liền à Bây giờ quý vị muốn học cái phép ẩn thân không? À, à, thật sự ra cái phép ẩn thân ấy, người ta tưởng là phải dùng cái thần chú phải tham thiền nhập định dữ lắm nhưng mà nó, nó rất là easy nó rất là dễ dàng Nếu mà có gì đã làm được rồi thì nó rất là dễ dàng Nhưng mà ở đây là thầy giảng kinh lăng già chứ thầy, thầy không chỉ cái thần thông Thành ra thầy không giảng mấy điều này Nhưng mà trong tương lai thì những vị nào kế cái, cái truyền cái ngôi tổ của sư tổ chắc chắn sẽ được sư tổ truyền lại những cái, cái phương pháp này Tại vì sư tổ là người thể hiện được những điều này. Như vậy và cái sự cúng dường của loài giả so đó là nó thể hiện cái bản tánh thuần thiện. Bởi điều này thì những cái loài mà có tâm ác khó có thể thực hành được. Quý vị thấy những người mà có tâm ác, thấy mấy ông thầy tu mà tu chân thật, quý vị sao? À quý vị có tâm ác họ đâu muốn gần đâu. Phải không? Họ đã không muốn gần rồi Mà họ làm sao mà có thể nói rằng họ đem đồ lên cúng giường Cái điều này không có Thế gian này cũng như thế Khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn đó à, Trong cái kinh Đại Bác Niết Bàn đó, Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Thì quý vị biết rằng cái chúng nhân từ cái lồi chư thiên, từ cái lồi phi thiên Ở trong tam giới đều bật khóc Và Rất là thống khổ, họ thang rằng con mắt đạo sư của chúng ta ngày hôm nay đã tắt mất rồi. Thế gian từ đây về sau sẽ trở thành một cái đà màng đen tối vô minh thâm thẳm Quý vị thấy rằng những cái bậc mà họ thấy rằng Đức Phật còn ở đời nó là một cái sự quang minh, quang minh nghĩa là rực rỡ. Mà khi mà Đức Phật mất rồi, thế gian nó tối đen. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là những người kính trọng Pháp mà họ khóc ngắt như vậy. À, khi mà Đức Phật nói những lời sau cùng để giả từ thế gian này. ngày hôm nay nhiều khi mình ngồi trước một cái vị đạo sư những cái vị đã có tâm thanh tịnh rồi mà ngài mà mình nhiều khi mình còn chưa có lòng tin chân thật mà nhiều khi mình còn bị mấy cái lồi thiên ma nó nhĩ vô lỗ tai mình nó nói thị phi cái người đó rồi cái mình nghe nha mình nghe cái mình mất đi cái hướng tâm mình không thèm đến để gần gũi nữa cái lồi thiên ma nó kinh hồn lắm nó biết rằng cái vị nào mà kêu là chân sư chân thật đó thì thường thường nó thị phi kinh hồn nó thị phi để cho quý vị không gần gũi Để cho quý vị không học đạo được. Thành ra phải cẩn thận điều này. Cũng, Cũng như có một cái vị thiền sư. Ngài đi vào núi. Thì ngài thấy có một cô gái. Đang ngồi rung rẩy ở trong cái cảnh núi. Ngài mới thương tâm. Ngài mới cởi cái, cái áo cà sa ngày bập linh cô gái ngày mới đưa cô gái về chùa và khi mà ngài đưa ra trong cái hậu liêu đó thì cô gái vẫn còn lạnh thành ra ngài ngồi đó ngài lấy cái vòng tay của ngài ngài ôm cô gái để ngài đem cái hơi ấm của ngài đó truyền đến cho cô gái nhưng mà rồi những cái đệ tử của ngài ở ngoài đó giờ mà thấy nghĩ là ông thầy của mình phạm giới tại vì ông thầy của mình đem gái về chùa mà lại nằm ở trong cái vòng tay ôm ấp nữa thành ra nó cử một cái người đại diện vô để bắt lỗi thầy nói thầy thầy là cái người quan minh chánh đại thầy dạy tụi con không có gần nữ sắc mà bây giờ hôm nay thầy đem một cái cô gái về chùa và đích thân ngài ngồi để mà xử ấm cái người này thì thầy nghĩ như thế nào ông thầy bây giờ thì ông mới mở cà sa, ổng đưa cái hình cô gái ra cho quý vị coi thì thì quý vị tăng sĩ này mới hết hồn cô gái này là một cô gái cùi một cô gái cùi đó miệng miệng mũi này kia nó đều đã mất tiêu hết rồi như vậy mà quý vị thấy một vị thiền sư ôm để truyền hơi ấm cho một người cùi như vậy đó ý nghĩa như thế nào thành ra nhiều khi chính mình đừng bao giờ nghe thị phi hết quý vị nghe thị phi giết chết quý vị liền đó là thầy nói mắt thấy tai nghe đó mà nhiều khi nó còn như vậy đó bây giờ thì những nghị đệ tử quỳ xuống sám hối liền biết rằng vị thầy mình là cái bậc chân nhân thương xót những cái lòi mà đau khổ nhất là những người cùi như vậy không ai thương xót hết ông đem từ chân núi đem về ông lại ôm chúng ta bằng vòng tay ông sưởi ấm tại vì người này đang bị đang bị lạnh phải chi mà mà làm một cô gái đẹp sao làm một người cùi từ cái lỗ mũi từ cái miệng từ cái môi nó đã mắc hết rồi thầy nói cái điều này để cho quý vị Nhiều khi cái mắt mình thấy cái tai mình nghe còn chưa phải là sự thật thành ra mình thị phi phỉ báng nhiều khi mình phỉ báng nhằm cái bậc thánh tăng là mình mình bị cái nhân quả rất là lớn như vậy thì hôm nay tất cả quý đại chúng là đã được nghe lại cái bản kinh đại thừa này thì thầy chắc chắn rằng quý vị đã tu vô lượng vô số kiếp quý vị cũng đã hằng cũng dường đến thập phương các đức như lai nên từ đây về sau thì Nguyễn Cầu Tam Bảo luôn giao hộ cho tất cả quý đại chúng. Và từ đây về sau, quý đại chúng cũng nên dùng cái tứ nhiếp pháp để mà an hòa mọi chúng sinh. Mình xóa đi cái niềm đau khổ mà tất cả chúng sinh đang đeo mang. Chúng ta phải dùng cái sự từ bi và trí huệ lẫn cái sự ái ngữ để mà cung kính hòa giải với nhau, giúp cho chúng sinh họ có lòng tự tin họ mới đứng lên họ phát được bồ đề tâm và họ mới cùng mình vượt qua cái sông mê biển khổ đến cái bờ giác ngộ giải thoát được nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bây giờ thì la bà na dương cùng với tất cả quyến thuộc cúng dường đến bồ tát đại nguyện và khuyến thỉnh bồ tát đại nguyện như sau tôi và các đại sĩ Muốn hỏi Đức Thế Tôn Các cảnh giới tự chứng Của tất cả Như Lai Tôi cùng chúng già so Và các Bồ Tát này Một lòng nguyện xin nghe Nên đồng thanh khuyến thỉnh Ngài là Bậc Tối Thắng Trong các Bậc Đại Tu Hành Và Ngài đã thuyết Pháp lợi sinh Tôi một lòng cung kính Xin Ngài vì chúng tôi Mà thỉnh dấn Như Lai Pháp tự chứng thanh tịnh cú cánh vào Phật đìa lìa tất cả làm lỗi của ngoại đạo nhị thừa nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật qua cái kinh văn này thì tất cả quý đại chúng thấy là giả soa dương cùng với tất, tất cả quyến thuộc sau khi mà cúng dường cho đức Thế Tôn Sâm, những vị này cùng quyến thuộc lại đến uh, cung kính dân cái phần phẩm vật cúng dường đến cho đức bồ tát đại huệ bồ tát đại huệ ngài là một cái vị thượng thủ bồ tát trong pháp hội năm già này thường thường cái chữ thượng thủ tất cả quý đại chúng biết rằng là một cái vị bồ tát là cái người mà đứng lên mà thưa hỏi để cho cái pháp hội nó được sống động những người mà đứng lên thưa hỏi đức phật về những cái pháp hay là chuyển lưng Hay là những cái pháp mà dạy cho chúng sinh tu đánh giải thoát Thì những cái người đứng hỏi này là những vị mà kêu là gọi là thượng thủ Vì vậy thì quý đại chúng đều biết rằng dạ so dương này và quyến thuộc Tâm địa của các vị này cũng đã cao Những kinh điển văn tự đại thừa thì những vị này cũng đã nghe qua Nên bây giờ những vị này thưa thỉnh với Bồ Tát Đại Quệ vì thương xót chúng dạ xoa so, mà thưa thỉnh đức phật chuyển pháp lưng về cảnh giới thanh tịnh tự thân chứng a di đà phật quý vị thấy những cái vị dạ xoa so này mặc dầu thân của họ là thuộc loài quỷ nhưng mà tâm trí của họ quý vị thấy là có một cái tâm tu hành rất là cao Họ nghe tất cả những cái kinh văn về văn tự rồi, họ thấy rằng cái cú cánh nó không có thể đi đến được cái chỗ mà hoàn toàn giải thoát. Họ muốn nhờ Đại Quệ Bồ Tát này thưa thỉnh với Đức Phật để mà Đức Phật tự thân giảng về cảnh giới thanh tịnh, mà Ngài tự thân chứng để giúp cho các hàng dạ so từ đây về sau chưa bỏ được những lầm lỗi và xa, xa lìa được những cái lỗi lầm của Nhị Thừa. Bây giờ nói về trong Phật Đạo. Vì căn duyên của mọi chúng sinh mà Đức Phật Ngài thuyết ra ba thừa. Quý vị thấy thường thường trong Phật Đạo Đức Phật thuyết tam thừa, phải không? Ngài thuyết ra ba thừa, vì vậy gọi là tiểu, trung và đại thừa. Bây giờ tiểu thừa là gì? Tiểu thừa là những cái bậc mà gọi là định tánh thanh giang tức là những bậc tỳ kheo nương theo cái pháp âm tứ diệu đế của đức phật và những gì này tu theo phương pháp đó khi thành đạo gọi là thanh văn a la hán ừ, a di đà phật Rồi bây giờ nói về trung thừa trung thừa là những cái bậc mà họ tu hành họ giác ngộ được cái sự vô thường họ tư duy họ quán chiếu Họ thấu đáo được cái thập nhị nhân duyên. Và khi họ phá được tất cả những cái mắc xích ở trong thập nhị nhân duyên, thì họ ngộ được cái bản tâm. Vì vậy họ thành đạo gọi là Duyên Giác A-La-Hán, hay còn gọi là Bích Chi Phật. Đây là những cái hàng trung thừa. Bây giờ nói về Đại Thừa. Bây giờ đại thừa tức là những cái vị mà tiểu thánh như là những vị thanh văn A-la-hán, những vị mà trung thừa như là duyên giác A-la-hán hay là bích chi Phật. Những vị này khi mà họ, họ an trụ lâu dài trong cái tiểu quả nước bàn đó, lần hồi họ sanh ra cái bản tâm kêu là đại từ đại bích. Ai gì là Phật? Những vị A-la-hán họ thích thanh tịnh lắm. Nhưng mà họ trụ trong đó hoài đó, một là ngày nào đó đó, Họ, họ tự nhiên họ sanh cái tâm, họ sanh cái tâm nhớ lại ngày xưa mình ở thế gian này, mình đã được cái hàng tứ chúng cúng dường cho mình. và ngày hôm nay mình đạt đến cái quả đạo, mình an trụ ở trong đây, mà mình không có giảng pháp độ sinh, thì mình không có thể nào mình thành tựu được cái quả cái Phật. Chính vì vậy mà trong tâm của những vị này, họ khởi lên cái sự thương xót, Họ muốn lìa cái nước bàn. Họ muốn đi du phương ở khắp mười phương thế giới. Và họ tùy duyên để mà cứu độ chúng sinh. Những cái bậc này gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Vì thế mà khi chúng ta học đạo mà giải thoát đó. Thì đại chúng phải biết rõ Tam Thừa này. Chỉ là một cái phương tiện thôi. Một cái cứu cánh để độ ba hạng người trong thế gian. Ba hạng người đó mà Đức Phật thường nhắc nhở trong kinh là những cái hạng người thuộc về hạ căng. À, những người mà thuộc về hạ căng đó, thì họ chấp tướng dữ lắm. Họ tu hành, họ chấp tướng. Họ chấp từ cái bức tượng. Họ chấp từ cái đi, cái đứng. Họ chấp từ cái ăn, cái uống. Có nghĩa là những cái tướng gì mà họ nghĩ rằng người tu phải làm thì quý vị mà gặp những người mà hạ căng họ tu đó mà quý vị chỉ cần sai lầm trong cái tướng. Là họ, họ nghĩ rằng quý vị không có tu. Thành ra nhiều những vị tu đó quý vị thấy họ mà họ hạ căn dễ biết lắm. Họ thích về sự tướng, họ thích những cái tượng Phật phải đẹp, phải quang minh. À, những cái áo cà sa nó phải có màu, có rực rỡ, có sự sáng lạng của màu vàng. À rồi khi mà họ đi đó họ muốn mang cái chiếc dép nào hết họ muốn họ đi cảnh rồi họ đi họ ngó đất để họ sợ đạp trùng đạp kiến đó là cái những người mà họ tu mà họ còn chấp cảnh chấp tướng rồi giờ nói về hàng trung căn những cái hàng này thì họ không còn chấp cái cảnh bên ngoài nhiều nữa nhưng mà họ còn nương vào cái trong văn tự họ chưa có lìa bỏ văn tự được những người này mà lìa bỏ văn tự thì họ cảm thấy là họ không có tu do đó mà những người nào mà quý vị nhìn thấy mà chiều mà không có sáu giờ mà không chịu, không có công phu đó, ha, họ họ rạo rực trong lòng. Đó. Những cái người mà trung căn họ luôn luôn họ, họ thích về cái cái nghĩa cái nghĩa lý của kinh do đó họ tụng họ trì tụng dữ lắm. Ừ. Có nhiều người sáu thời họ đều trì tụng hết chiều rồi khuya rồi sáng rồi rồi ăn cơm xong hai giờ họ tụng tiếp. Rồi như vậy đó, họ đi như vậy Sáu thời họ đều tụng hết Và họ nghĩ rằng tu như vậy Thì họ sẽ đạt được cái cú cánh ừ. Rồi bây giờ nói về cái Cái phần mà Đại thừa hay là thượng Căn đó, Những cái bậc này á, Thì những cái chấp tướng Chấp cảnh nó mất rồi Những người này là họ biết rằng Cái tịnh thổ của mình sanh về trong tương lai là cái chỗ mà do cái tâm thanh tịnh mình đã tạo thành. Vì vậy mà họ cố gắng họ thiền định. Họ cố gắng họ tư duy. Họ quan sát những cái pháp nào mà có hại đến bản tâm của họ. Có làm cho bản tâm của họ thăm đắm, họ tư duy để họ lìa. À, những cái bậc này là những bậc đại thừa. Họ tu trong yên lặng lắm. Họ không cần chuông, họ không cần mõ mà họ không cần mặc niệm nữa. Họ chỉ cần nghĩa là một cái một cái căn nhà bề ngang hai mét bề, bề, bề dài hai mét bề ngang một mét là họ có thể đặt cái giường để họ ngồi ở đó họ tu được rồi đây là những cái bậc đại thừa họ đã ly được cái, cái tướng và cái dân cái kinh quý vị thấy những người mà họ tu trên núi non đó quý vị thấy không là những bậc mà kêu là họ đi vào ở trong cái bản tâm không à không có tu mà về hình tướng nữa Trong cái tam thừa này thì chỉ là phương tiện để đưa mọi chúng nhân từ hạ, trung và thượng để đi đến cái quả gọi là chánh đẳng, chánh giác như lai. Vì thế mà khi mà chúng ta tu đó, chúng ta đừng có phân biệt nhiều về các thừa. Bởi vì khi mà chúng ta phân biệt nhiều về các thừa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mang cái tội quỷ bán lẫn nhau. Mà quý bán lẫn nhau chúng ta sẽ mất đi Cái tâm đại từ đại bi ở Trong tâm của mình Thật sự ra quý vị gặp những cái bậc Mà họ tu, tu về cái hạnh mà Tiểu thừa đó Rồi quý vị chỉ cần Khen một lời khen hay một lời chê một chút Là quý vị thấy rằng Nó, trả, trải, nó, nó sẽ trải qua một cái cuộc tranh cãi Làm vậy để làm chi Quý vị nên nhớ rằng Tam thừa Đều là do cái kim khẩu Đức Phật Ngài dạy ra Những cái phương pháp này là tại vì căn tánh của chúng sinh có ba hạng Thành ra Đức Phật phải tùy duyên mà giảng như vậy. Thành ra mình phải tôn trọng. Vì đó dầu cho tu binh hạ căn thì mình cũng tôn trọng bậc hạ căn. Trung căn mình cũng tôn trọng bậc trung căn. Có như vậy thì mình mới có thể hòa đồng được. Có như vậy thì cái biển từ bi của mình nó mới có thể thấm dùn được ở trong cái nhân sinh. Đức Phật đã dạy chúng ta một cái lời gọi là tự ái. Thì chúng ta nên dùng cái lời tự ái để chúng ta chuyển ngữ đến tất cả mọi chúng sinh. Chúng sinh phàm hay chúng sinh thánh. Mọi chúng sinh đều thích cái sự tự ái. hết. Bây giờ nói về lý tánh của đoạn kinh này. Thì đoạn kinh này nó diễn tả rằng dạ so dương. Cần phải phát huy đại trí huệ mới có thể hiểu rõ được pháp yếu tự chứng của Như Lai. À như là Phật quý vị thấy rõ ràng về cái lý tánh nó khác biệt. Bây giờ cái sự tự chứng của Như Lai mà bây giờ mình giảng cho một cái người mà họ vô trí, một người không trí huệ thì chắc chắn họ không thực hành được. Vì vậy mà cái đoạn kinh này nó nói về lý tánh là giả so dương cần phải phát triển được cái đại cái trí huệ của mình. Thì mới có thể hiểu được cái pháp yếu tự chứng của Như Lai Nếu không có đầy đủ cái trí huệ này Thì nghe pháp yếu này không thể hiểu nổi Và cũng không thể thực hành được Bởi vì người tu mà muốn được vào cảnh giới Như Lai Thì người tu phải có đầy đủ trí huệ Và trí huệ này nó từ đâu mà có Quý vị chắc nghĩ rằng trí huệ này mình đọc từ ở kinh điển, trí huệ này mình học từ ở nhân gian, không phải. Trí huệ của nhân gian Pháp và trí huệ của kinh điển nó không đủ để quý vị đi sâu vào trong cái nghĩa của nhất thiết trí. Cái trí huệ mà đưa quý vị thấy rõ được cái nhất thiết trí đó là cái trí huệ từ sự thiền định. Bởi vì khi mình có thiền định đó, thì tâm mình mới được bình an. Tâm mình mới được định tĩnh. Mình nhìn một cái vật nó rất là rõ ràng. Cái tâm mình định tĩnh nó giống như là cái mặt hồ mà lúc về cái mùa mà thu không có gió. Là lặng yên vậy đấy. Khi mà mặt hồ lặng yên thì quý vị nhìn xuống quý vị thấy gì? Quý vị thấy rõ, rõ những hình dáng ở bên dưới. Thì cũng như vậy. Khi tâm mình lặng yên nhìn vào trong cái vật chất của các pháp quý vị thấy rõ cái vật chất các pháp nó hiện hành. Còn tâm mình sao động mình không thấy được. Đây là cái trí huệ mà Đức Phật muốn nói. Đó. Một cái trí huệ là phải do cái phép thiền định mà nó chuyển được. Người mà muốn tu chứng được cái nhất thiết tí của Như Lai đó, mà không có trí huệ này, thì sẽ không thể nào vào được. Bởi vì Pháp mà tự chứng của Như Lai đó, thì nó lìa cái văn ngôn tứ cú. Quý vị thấy rằng Như Lai giảng pháp có văn ngôn tứ cú là để độ cho những người trung căn. Còn những người thượng căn đó là phải nương theo thiền định để mà vào. Do đó, muốn vào trong nhất thiết chúng trí Như Lai thì chỉ nương theo trí huệ vô ngại của tâm mới có thể đạt được. Bây giờ thì quý đại chúng thấy rằng tâm môn thì nó rất là nhiều. Ở trong đó nó có thiền, nó có mật, nó có tịnh. Thiền là tức là thiền tâm, mật là mật tâm, tịnh là tịnh độ. Ba cái giáo pháp này cũng do chính Đức Như Lai Ngài dùng pháp âm mà diễn bài. Để mà Ngài cứu độ ba hạng người là hạ, trung và đại, đại căn Tuy nhiên, mà muốn đạt được cái cú cánh giải thoát hoàn toàn. Thì tất cả những chúng nhân và thiên phải nương theo con đường của Thức Đức Thế Tôn đã qua như vậy thì quý vị nhìn lại đức thế tôn ngài đã đi qua con đường gì ngài đã đi qua con đường là thiền định nhất là bốn mươi chín ngày ngài ngồi với cõi cây bồ đề là đức thích ca ngài đã tư duy ngài thấu triệt các pháp ngài đã diệt sạch được cái tam tâm và tứ tướng ngài đã đã đã biến cái ngũ quỹ sắc thọ tưởng hành thức nó trở thành giai không ngũ quỹ dây không do đó Mới thành được cái quả tịch tịnh giải thoát. Ngài mới thoát ly được tam giới, thành tựu được đạo quả. Mà gọi là chánh đẳng chánh giác như lai. Ngày hôm nay quý vị thấy Đức Phật Ngài từ bi không? Rất là từ bi. Bằng chứng là Ngài dạy về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là Ngài nói một cảnh giới của Đức A-di-đà. À, những người mà họ, họ chưa có thể nào họ đi về, về thiền định họ Chưa có thể mà thâm nhập vào trong cái bản tâm vô duy thanh tịnh của họ Thì họ nương theo cái, cái, cái, cái, cái, cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Để, Để khi mà họ chết, họ nhờ cái danh hiệu đó Họ nhờ cái, cái công đức niệm Phật đó Họ được giảng sinh về cái cõi A-di-đà Nhưng mà cõi A-di-đà nó cũng là một thế giới giống như một thế giới của thế gian mà thôi Nhưng mà cảnh đó nó được cao thượng hơn là tại vì những người ở đó, họ đã có công đức, họ đã có cái sự tu. Do đó từ cái ăn, cái uống, cái mặt mình không lo nữa. Ừ. Và cái, bởi vì họ không có cái, cái, cái tâm mà sát hại chúng sinh do đó, cái tuổi thọ họ vô lượng. Họ vô lượng kiếp. Bây giờ như vậy mình nói rằng ở, ở cõi cực lạc mới mà sống vô lượng kiếp sao không? Quý vị đừng ngừng ngay cái tâm sát sanh của quý vị, đừng một cái niệm sát sanh nổi lên. Quý vị sanh thế giới nào quý vị cũng sống vô lượng, vô số kiếp. Bởi vì cái, cái nhân quả của sự sát sanh là quý vị yếu mạng. Quý vị không sát sanh, mà quý vị trải qua được nghĩa là 1.000 kiếp rồi là coi như là số, số mạng của quý vị vô lượng, vô số kiếp. Quý vị đến thế giới nào quý vị cũng sống lâu lắm. Chẳng hạn như đến thế gian thì quý vị thế gian thì nói rằng trăm năm nhưng mà có thể quý vị nhờ cái cái cái cái phương pháp mà không tàn hại chúng sinh quý vị có thể sống một trăm hai tuổi quý vị có thể sống một trăm sáu tuổi à có nghĩa là thọ mệnh của quý vị được lâu dài như vậy thì quý vị thấy đức phật rất là từ bi ngài dùng mọi phương pháp để cứu độ chúng sinh nhưng mà nói rằng cái cực lạc quốc là một niết bàn thì nó không đúng bởi vì đức a di đà ngày còn tịch diệt mà tịch diệt có nghĩa là về là cái danh từ mà chỉ trong cái thế gian gọi là chết á vẫn còn chết mà phải không như vậy thì cái một cái cõi nó còn cái sự chết thì nó đâu phải là cái chỗ mà kêu là, là thường trụ đâu ừ. cái chỗ thường trụ là chỗ niết bàn niết bàn tịch diệt mới là thường trụ Thành ra bây giờ quý vị có cầu sanh qua bên cõi nước A-di-đà nữa rồi, quý vị cũng phải, phải trở lại thế gian này, quý vị cũng phải mang cái thân phàm phu này, quý vị cũng phải tu hành thêm rồi quý vị mới có thể thoát được. Mới giảng đạo rồi mới, mới phổ độ chúng sinh rồi quý vị mới, mới thoát được. Như vậy thì thay vì mình về nước Phật vậy thôi, mình ở đây cũng là nước Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni vậy. phải không? Mình ráng mình tham thiền nhập định, mình đạt đến cái quả tịch tịnh vậy thôi. Đúng không? Cũng một thời gian để mình tu. Tại sao mình chọn cái, cái, cái, cái phương pháp mà nó thấp quá vậy? À, mình không chọn cái phương pháp nó cao. Phải không? Mình phải chọn cái phương pháp mà trong kiếp này mình nằm xuống là coi như tịch diệt. Không có chọn phương pháp đi thế giới nào hết. Cái thế giới nào cũng là cái thế giới mà có sự sanh tử. Giàu cho vô lượng vô số kiếp rồi cái vô lượng vô số kiếp đó. Nó cũng phải có ngày nữa đến. Ở đây thầy không có bác một cái pháp môn nào hết. Tại vì pháp môn nào cũng từ Đức Phật nói ra. Nhưng mà ngà thầy nói để thầy phân tích cho quý vị thấy sự lợi hại của cái đường tu của mình. Những cái người nào muốn chọn pháp môn nào thì đó là tùy căn cơ của quý vị. Nhưng mà những cái điều này là thầy nói để cho quý vị tự chọn lấy. Quý vị muốn về nước hả gì hả? Cũng được. Nhưng mà thọ mạng vô lượng vô số kiếp rồi quý vị cũng lưu lạc ở thế gian. Quý vị cũng phải tu tiếp à? Chứ quý vị đâu có ở trảnh ngoài đâu. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp của kinh Lăng già Tâm Văn. Bây giờ thì trong núi báo ấy, Đức Thế Tôn dùng thần lực, Ngài quá ra mua ngàn lưỡi báo, lại dùng trăm ngàn dạng ức báo vật của chư thiên mà trang hoàng trên đỉnh của mỗi ngọn núi. Đều có thân của Phật hiện, trước mỗi thân Phật đều có vua La Bà Na và hội chúng tất cả cõi nước trong mười phương đều xuất hiện trong mỗi cõi nước đều có đức như lai trước mỗi đức phật đều có vua la bà na và quyến thuộc giường a du đà và thành lăng già trang nghiêm mỗi nơi đều có bồ tát đại quệ thưa hỏi phật khai thị cảnh giới tự chứng cho chúng hội sau khi dùng muôn ngàn âm thanh diệu để diễn nói kinh này Phật và chú Bồ Tát tan biến vào hư không. Khi chỉ còn lại một mình ở trong cung điện, bây giờ thì vua La Bà Na suy nghĩ, vậy thì người đang nhìn mọi vật đây là ai? Ai đã nghe thuyết pháp? Ai đã thấy? Thấy gì? Phật và rừng núi báo ở trong thành này đã biến đi đâu? Đây là mộng chăng? Đây là ảo giác. Hay đây là cảnh biến hóa của các loài càng thác bà. Hay là vì ta nhậm mắt. Hay là vì ta bị quán đèn lò. Hay là ảo mộng của con thạch nữ. Hay là ảo giác của dòng lửa quay. Bây giờ thì vua và xoa so dương lại nghĩ đến bản tính của các dạng pháp điều như vậy. Chỉ là cảnh giới do tự tâm phân biệt. Kẻ phàm phu mê hoặc không thể hiểu thấu. Kỳ thực không có thấy và cũng không có bị thấy. Không có người năng thiếu Pháp, và cũng không có Pháp sở thiếu. Thấy Phật, nghe Pháp, đều là phân biệt. Những người thấy các Pháp, như tâm không thể thấy được Phật, không sanh phân biệt, mới gọi là thấy Phật. Khi ấy, thì Chúa Tể thành lăng già, bỗng nhiên khai ngộ, lìa được ô nhiễm của tự tâm, chứng được dạng Pháp, chỉ do tâm này biến hiện, an trú cảnh giới, vô phân biệt. Nhờ những thiện căn đã trồng lâu xa về trước, ông được thấy cái như thật đối với tất cả Pháp. Ông không còn lệ thuộc vào người khác để giác ngộ, có thể duy trì tí để quan sát các Pháp một cách sáng suốt. Xa lìa hết tất cả, ức đoán, tà vại, trở thành một bậc thầy trong các bậc thầy đại tu hành. à Di Đà Phật đây là cái phần Kinh Giang. Quý vị thấy sự đại ngộ của một cái vị vượt xoa dương nó lạ luôn không? Quá lạ luôn ha à, Quá lạ luôn Đoạn kinh này, cái nghĩa lý nó rất là sâu xa Do đó người nào mà không đủ trí huệ Thì sẽ không tin cái thần biến của Như Lai Như thế Phải không? Có nhiều khi họ, họ đặt câu hỏi, Ai Di Đà Phật không biết Như Lai có thần biến được vậy không? À, cách đây gần mấy ngàn năm về trước, Như Lai có dùng cái thần biến mà làm được như vậy không? Trước hết là những người mà họ không có tâm tu, thì chắc chắn họ không tin. Tại vì họ không có cái lòng hướng về trong cái sự giải thoát, thì họ sẽ bác. Và bây giờ nếu mà họ có tin, thì họ sẽ suy nghĩ rằng, Đức Như Lai là một vị Bồ Tát Ở trên cung trời um, thứ tư uh, Ngài đến đây Ngài là Bồ Tát thành ra Ngài mới tu được Còn mình là Phạm Phu Mình tu đâu có được đâu Chính vì vậy mà sanh ra cái tâm lung lai thối thất Và bị sa đọa vào trong biển khổ Hiện tại quý vị là chúng nhân mà quý vị được nghe pháp đại thừa đây là một chuyện rất là hy hữu rất là hy hữu bởi vì chúng nhân mà nghe được pháp đại thừa à, quý vị hãy dùng cái bản tâm xây suy xét nếu mà quý vị không có duyên đại thừa quý vị không bao giờ nghe hết á do đó mà thầy có xác định rằng quý vị nào có mặt ở trong đạo tràng quán năm thì về ngày hôm nay quý vị đã từng cúng dường thập phương chư phật Quý vị từng đã tạo nhiều cái phước báo lớn. Và ngày hôm nay quý vị mới được nghe những trọn lành cái kinh Đại Thừa. Do đó mình đừng có <cười> đem cái, cái giọng thượng của mình khinh, khinh, khinh dễ cái bản tâm của mình. Nghĩ rằng mình tu trong kiếp này cũng thành Phật. Đừng nghĩ như vậy. Trong cái quả Phật có, có nhiều kiếp, có, có nhiều cái địa vị lắm. A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-Tát, Đức Phật. Bây giờ giàu cho mình phát tâm trẻ nữa Nhưng mà mình tu mà tinh tấn Mình cũng đạt đến a la hán quả Là có cái, cái bậc mà lục căn thanh tịnh Mình cũng đạt đến cái tiểu quả niết bàn Phải không? Do đó Thầy mong quý vị Đừng có thấy cái sự giải thoát Nó lâu xa mà quý vị Buông lung cái tâm của mình Quý vị đâu biết quý vị là ai đâu Tại vì hôm nay quý vị còn mê mà Chứ nếu mà quý vị biết mà quý vị cũng từ ở trong cái cung trời đấu sức mà xuống thế gian này chắc là bây giờ quý vị chắc tu tinh tấn lắm ạ. Thì Thầy mong rằng tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay quý vị đều trên cung trời đấu sức xuống hết. Nghe? Cố gắng phát cái tầm đại giọng mảnh đi. Có như vậy thì quý vị mới, mới không có thối thất. Quý vị mới cảm thấy rằng mình có đủ năng lực để mình tiến lên. Đây là cũng là một cái pháp quán rất là hay. Mình biến mình từ cái người mà Phạm Phu trở thành một cái bậc mà chư thiên ở cõi trời, đang ở đây để tu. Nhờ cái, cái, cái điều mà um, quán chiếu này mà mình sẽ được nhiều cái sự việc rất là tốt đẹp. Như vậy thì tất cả quý đệ chúng đều biết rằng vua Dạ So Dương tâm cầu Pháp rất là chân thật nhưng mà sự phân biệt về vọng tưởng chấp cảnh chấp pháp á, thì chưa được diệt trừ chưa thấu hiểu được dạng pháp trùng trùng duyên khởi là do tâm vọng ngoại mông cầu mà nó hiện thành thành ra ngày hôm nay quý vị thấy cái sự đau khổ quý vị thấy những cái sự bức bách trong cái tâm quý vị quý vị nằm quý vị than trời trách đất nhưng mà thật sự ra nó là cái duyên khởi từ bản tâm của mình Chẳng hạn như khi mà Ngài Huệ Khả, Đại sư Ngài cầu Pháp với Bồ Đề Đạp Ma. Ngài nói kính bạch tổ sư tâm con chưa an. Thì tổ sư Bồ Đề Ngài nói vậy thì con hãy tìm cái tâm ta đưa cho ta. Thì ông này ông cứ quay lại cái tâm mình tìm hoài không thấy. Thì bây giờ mới nói rằng bạch tổ sư con tìm hoài không thấy tâm. như vậy thì ta đã an tâm cho con rồi. Như vậy là chúng sinh từ cái vọng chấp bên ngoài để rồi làm cho cái đọa lạc cái, cái bản tâm của mình. Chứ thật sự ra tâm của mình hằng ngày, hằng bữa nó đều an lành hết. Bởi vậy có một vị thiền sư hỏi một vị đại sư phụ, kính mạch sư phụ, làm sao con có thể chứng được Phật Pháp? Làm sao cái quả Phật con chứng? ông hỏi lại một câu, họ nói, ông hỏi rằng như vậy trong tâm người chỗ nào không phải là Phật đâu. Tuy nhiên chúng ta sống trong vọng tưởng không à. chúng ta sống trong vọng tưởng rồi bị vọng tưởng nó tối buộc rồi mình than mình khóc mình đọa đài mình đau khổ cũng tái mình thôi. chứ chúng ta hàng, hà, hàng ngày chúng ta đối mặt với cái bản lai diện mục của mình. hàng ngày hàng ngày chúng ta đều đối diện với nó hết. Đó. Nhưng mà chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta không thấy? Tại vì tâm của chúng ta toàn là giọng tưởng làm sao chúng ta thấy được. Chúng ta hãy lìa bỏ giọng tưởng. đó Quý vị sẽ đối mặt với các bạn. Cái, cái, cái, cái, cái bản lai dân một quý vị hàng giờ. Hàng ngày luôn. Trong sách na luôn. Đối mặt với nó. Giống như trong cái quyển kinh một vị thiền sư hỏi vị đệ tử. Con trâu của con... Con... Con luyện nó bây giờ con trâu con như thế nào rồi. Vị đệ tử nói với kính bạch thầy. Con trâu của con ngày xưa nó đen. Bây giờ nó thành trắng rồi. Mà bây giờ nó cứ hiện trước mặt con hoài. Đuổi hoài không đi. Đó là cái chỗ mà tâm của gì nó ra trong trong sạch hoàn toàn rồi. Vị dị thấy không? Con đường tu nó có cái sự mà tu để đến nơi chứ. Nhưng mà tại mình tu chưa tới. Mình tu cho chưa tới thành ra mình bị quay ở trong cái vọng chấp. Rồi tự nhiên mình đeo cái, cái dòng đai lửa, đeo cái sự khổ vô trong mình. Rồi mình tự động mình la lên nè. Chứ đâu có ai làm khổ quý vị đâu. Quý vị dòm lại đi. Ngồi thiền dòm lại cho thật kỹ coi. Ai làm khổ quý vị? Quý vị mà tìm được cái một người mà làm khổ quý vị đem ra đây, Thầy chắc nó ra làm tư, làm bốn luôn. Thầy nấu cho nó chính tính luôn. Nha. Nhưng mà chắc chắn quý vị tìm được. Đây là cái chỗ vọng chấp của tất cả mọi chúng sinh. chính vì để phá trừ cái tâm vọng chấp này mà đức phật ngài đã dùng cái thần biến để nương theo cái sự vọng chấp của vua dạ so dương mà hiện thành và sau đó thì làm cho tất cả tan rã vào trong hư không quý vị thấy đức phật ngài thay vì ngài giảm một cái đoạn pháp để mà chỉ chữ chỉ cái sự mà tự chứng của bản thân nhưng mà ở đây ngài dùng cái cảnh tại vì ngài biết người đó chấp cảnh mà chấp cảnh phải dùng cảnh Ha, dùng cảnh biến quá. Thì ông, trong cái lầm của ông vua và xoa so dương, ông nghĩ cảnh như thế nào, Đức Phật biết hết rồi. Thành ra khi mà Đức Phật đã biết rồi, thì Ngài biến ra theo cái cái tâm cảnh của ông vượt xoa so dương. Chính vì vậy mà sau khi mà ông vượt xoa so dương, ông nhìn thấy, ông ông vượt xoa so dương ông nhìn thấy những cảnh này rồi đó, thì giống như trong tâm ông nghĩ, rồi sau đó nó tan rã vào hư không. Thì đây là một cái cái gì? Một cái cái sự chấn động rất lớn. À, tiếng, tiếng Mỹ gọi là cái shock rất là lớn. Ừ, một cái chấn động rất lớn. Và đây cũng là một cái phương pháp rất là hay. Mà Đức Phật đã cảnh tỉnh và giác ngộ cho những người mà họ còn dọng kiến mê lầm. Bây giờ nói về cái thế giới ta bà của chúng ta cũng vậy. Thế giới ta bà của chúng ta thì nó cũng nương theo cái giọng chắc của tâm của hàng ngàn hàng dạng chúng sinh. Mà nó tạo thành cái thế giới. Bây giờ quý vị thấy cái cảnh biển rộng lớn như vậy đó. Tại sao nó có biển rộng lớn? Là tại vì cái tâm sở dục của chúng sinh nó quá rộng lớn mà nó biến thành như vậy. Bây giờ nói về cái cảnh núi non gò nổng, Tại sao nó có? Là nó cũng do tâm phân biệt của chúng sinh về ác niệm nó lẫy lừng mà tạo, nó tạo ra. Nhưng mà người mà họ không có đủ cái trí huệ, tri túc đó thì họ không hiểu được những điều này. Và do đó họ mê đắm và lâu ngày họ sanh ra cái tam độc. À, quý vị thấy không? Khi mình mê đắm vào một cái sự việc nào đó thì sao? Mình muốn giữ lấy nó, mình muốn độc chiếm nó. Mình không có muốn cho ai nữa là sang đoạt của mình hết. Thì bây giờ trong cái tâm chân thật của mình tự nhiên mình sanh ra cái tham sân và si Quý vị thấy bây giờ nhìn rõ, cái tham sân si nó hiện hành là tại vì mình giống chấp cái cảnh. Giống chấp cảnh rồi mình muốn giữ đó. Giữ nó thành ra cái tham sân si nó mọc lên ở trong tâm mình, rồi mình phải bị cái những cái lưỡi kiếm của tham sân si này chặt mình ra từng khúc, mình đau đớn, mình lăn tròn ở trong đó, Cũng tại quý vị thôi. Mê làm chấp nó, để là chính nó giết quý vị. Bởi vì do cái tham sân si này, Mà cái thế giới này nó mới có ba cảnh giới nó hiện ra nó tương xứng với cái, cái, cái, cái, cái bản tâm này. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy quý vị thấy rằng dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó đâu phải lìa lược cái tham sân si đâu. Chúng sinh không còn tham sân si thì cái ba cái cảnh giới này nó biến mất hoàn toàn ngay lập tức. Những người mà đạt đến cái cảnh mà Niết Bàn tịch tịnh là ba cảnh giới nó biến mất hoàn toàn. Và tại vì tâm họ đã hoàn toàn tịch tịnh, không còn bị cái tham sân si ngự trị ở trong nữa. Vì thế mà để khai thị cái dạng pháp nhất như, dạng pháp nhất như tức như là nói về cái chân lý, chân thật. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã dùng cái phương tiện thần thông biến hóa hiện ra. Và sau cùng chính Đức Phật và Bồ Tát và cảnh giới này đều biến mất hết. Sau khi mà thấy điều này, thì quý, đối với quý đại chúng, quý đại chúng sẽ làm như thế nào? chắc chắn là thầy nghĩ rằng quý đại chúng phải tư duy. Để chi? Để mình tìm ra cái nguyên nhân tại sao. Như vậy thì tư duy ở trong thiền định về các pháp, chắc chắn người tu đó chẳng bao lâu tìm được nguyên nhân và sẽ chứng được cái dạng pháp nhất như A di đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giỏi không? Ngài dùng cái thần lực biến hiện rồi ngài cho nó biến mất. Để chi? Để tạo ra cái sự thắc mắc, cái sự hoài nghi ở trong tâm của cái người là thấy. Để người này mới tư duy Mà quý vị đâu có ngờ Rằng khi mình tư duy Mình rời khỏi cảnh bên ngoài Để tư duy cảnh bên trong Là cái thiền định đó quý vị Là tư duy trong thiền định đó. Trong cái bản kinh này Thì vua Dạ So Dương Sau khi nhìn thấy cái hiện tượng Cảnh giới biến hiện như vậy Đã tiêu mất Thì ông vua Dạ So Dương này Ông đã dùng sự tư duy Để ông tìm ra cái nguyên nhân tại sao. Thì bây giờ một. Ông đặt câu hỏi là người đang nhìn một sự việc đây là ai? Như vậy thì đây là một cái đề án hay là một cái công án. Ừ. Để tìm cho ra được cái bản ngã của chúng ta. Ừ. Tại vì quý vị thấy người đang nhìn mọi việc là ai? Quý vị thấy rõ ràng không? Để tìm được cái bản ngã của chúng ta. Nếu mà chúng ta còn chấp có ta, tức là chúng ta chưa được vô ngã. Mà hãy chúng ta chưa được vô ngã đó, thì cái linh tánh của chúng ta nó còn cảm ngộ cảnh giới bên ngoài. Và cảnh giới bên ngoài bắt buộc nó phải hiện hình. Mà nó hiện hình thì nó sẽ quay chúng ta vào ở trong cái cảnh khổ. Thứ hai, ông giả so dương, ông suy nghĩ, ai đã nghe thuyết pháp, ai đã thấy điều này, Và thấy được những gì? Đây là cái đề án hay là công án tư duy thứ hai. Nếu mà đã có cảnh giới, thì ai là người mà nghe Pháp? Và nghe Pháp như vậy, đã thấy được gì? Thì quý vị đã biết rằng, có cảnh, tức là sanh tình phải không? phải không có cảnh giới bên ngoài tức là cái tình của mình nó mới cái, cái sự vọng tưởng tình, tình cảm tư lự mình mới nổi lên phải không có cảnh tức sanh tình tình đây tức là tình thức của mọi chúng sinh tình thức này nó quá vọng chấp do đó tự nó không khai ngộ được cái bản ngã của bản tâm mà nó không hiểu được rằng bản tâm vốn là vô ngã đối với muôn cảnh bên ngoài do không hiểu được cái việc này cho nên Trong bản tâm nó bị bốn tướng. À, kêu là, bốn tướng là tướng gì? Tướng ta, tướng người, tướng cúng sinh, tướng thọ giả. Nó chi phối. Và chúng ta không tiêu diệt được. Mà bốn tướng này chúng ta không tiêu diệt được. Thì sao? Thì chúng ta mãi nằm trong cái sự sanh tử. Và sự luân hồi trong cái sự tuần hoàn của vũ trụ bây giờ cái tư duy thứ ba của ông dạ soi dương phật và núi báo ở trong thành biến đi đâu đây là mộng chăng đây là cái ảo giác chăng đây là cái tư duy mà cũng là cái đề án hay công án thứ ba cái cảnh giới mà phật vừa biến hiện mà ông dạ soi dương ông đã thấy đó Bây giờ nó đã tan biến về đâu? Và ông nghĩ rằng đây phải là mộng không? Đây có phải là cái sự ảo giác từ ở trong cái tâm ông hiện ra không? Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng cái người mà đại trí huệ đó, thì họ biết tất cả những cảnh sát ở bên ngoài là do cái quyển mộng trùng trùng duyên khởi của bản thân mình nó sanh ra. Vì thế mà họ không có dướng mắt. Mà khi mà họ không dướng mắt rồi Thì cái gì nó sanh ra Khi mà những cái cảnh ngoài mà quý vị không dướng mắt Thì cái gì sanh ra trong tâm quý vị Thì tất nhiên là cái bản tâm vô sanh Nó sanh ra Như vậy thì khi mà bản tâm vô sanh Mà nó đã sanh ra rồi đó Thì người đó họ vượt thoát được khỏi tam giới Họ vượt ra khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy quý vị nghe cái đoạn kinh này, quý vị thấy sự chứng đạo nhanh không? Nhanh vô cùng. Tại sao người ta không thành đạo là tại vì người ta không hiểu dạng pháp nhất chứ. Người ta chỉ nghĩ rằng thế giới này nó đã như vậy đó. Và tôi sanh vào thế giới này là tôi phải hưởng thụ thế giới này như vậy đó. Chứ nó đâu có biết rằng cái cảnh sắc của thế giới này là do bản tâm nó sanh ra. Nó mà nằm xuống nhắm mắt lại thì cái thế giới này tan ngay lập tức, tan hoại ngay lập tức, không còn gì hết đó. Nhưng mà người tu thiền thì khác. Khi họ mà nhập vào ở trong cái cảnh mà tịch tịnh của Niết Bàn rồi đó, thì họ sẽ an trụ trong đó, gọi là thường, thường trụ Niết Bàn. Còn cái người mà chết thì nó khác. Người chết rồi á, người chết mà tu á, họ nhắm mắt rồi đó, thì cái cảnh thế giới này nó tan biến liền. Nhưng mà ngược lại cảnh thế giới mà trong cái, cái, cái vô di của họ đó, hiện liền. à, Thành ra họ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác họ đâu có biến mất như giống như là người tu ăn ăn trụ ở trong cái cảnh giới nước bạn đâu thành ra quý vị thấy không cũng cũng đồng thời chúng nhân mà người tu khác cái người không tu người không tu họ vừa nhắm mắt ở cả cảnh giới này cái cảnh thế gian này biến mất cái là cái cảnh vô vi của cái thế cái cái thế giới vô vi họ sống ở trong cái thân trung ấm thì nó hiện ra trong cái thân trung ấm để nó hoàn nó nó hoàn chỉnh với cái thân của họ còn cái người mà tu mà đạt nước bạn họ nhắm mắt lỡ rồi họ vào trong cái tịch tịnh của cái, cái cái cái thường trụ an lạc liền nó khác rõ ràng chính vì những người mà họ vô trí đó thì họ đứng trước những cái cảnh mà nó quá đẹp như vậy nó quá trang nghiêm như vậy mà tự nhiên nó biến mất thì họ sanh ra gì họ sanh ra cái sự sầu khổ họ sanh ra cái tâm bệnh và có người Họ không chịu được những cái điều này họ đi đến cái sự giải thoát. Họ tự giận để họ giải thoát cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tâm của họ. Quý vị thấy điều này nó có bằng chứng rõ ràng. Quý vị thấy rằng rất là nhiều cái vị triệu phú ở trên thế gian này. Khi mà họ đầu tư bị thất bại. Hay là vì một cái hoàn cảnh chiến tranh nào đó. Nhà cửa và tiền bạc của họ mất sạch. Thì do họ tiếc của. Và họ sanh bệnh họ chết có những vị trụ triệu phú ở những cái thế giới khác họ chịu ôn nổi họ đứng trên lầu cao họ nhảy xuống họ tự dẫn họ chết là tại sao là tại vì họ vô trí họ đâu có biết rằng cái thế giới này đến đây họ được trang nghiêm bởi những cái tiền bạc phước báo đó là do cái sự tu hành của họ thành ra quý vị thấy một cái vị mà Cái vị vua mà coi uh, Tứ Thiên hạ Châu đó. Ừ. Cái vị thấy mà khi mà sanh ra là có bảy phước báo nó có rồi. bảy phước báo tự động nó có à. Nhưng mà khi mà cái vị này mất rồi đó, cái bảy phước báo tự động nó cũng tiêu theo à. Những người ở lại không được hưởng gì hết á. Mất sạch hết. Thành ra như vậy quý vị biết rằng cái phước báo và những cái cảnh là do tâm của mình nó sở hiển. Quý vị có tu học. Quý vị có đầy đủ những phước báo Thành ra khi quý vị sanh ra đến thế giới nào Những cái phước báo đó tự nhiên nó hiện Nó làm cho quý vị được viên mãn Quý vị thấy như thiện tài đồng tử không Thiện tài đồng tử khi mà sanh ra đến chỗ nào Thì chỗ đó nghĩa là tứ báo nó phải hiện ra Tại vì cái, cái, cái nguyện lực của một vị đại Bồ Tát như thiện tài quá lớn Thành ra sanh ra đâu là đều có đầy đủ phước báo Tứ báo ở, dưới, ở, ở trong cái trời đất này phải có Gia đình nó đang nghèo cũng phát ra giàu nữa. Rồi bây giờ nói về cái suy tư thứ tư. Dạ so dương nghĩ hai đây là cảnh giới của càng thác bà, hai là vì ta bị nhắm mắt, hai vì là nắng quán đèn lòa, ảo mộng của thạch nữ. Đây là một cái công án tư duy thứ tư của dạ so dương. Bây giờ nói về cái thành càng thác bà. Thì quý đại chúng biết rằng cái Càng Tháp Bà là một cái vị thần gọi là nhạc sư của Cung Trời đau Lợi Thiên Cung. Thường thường Ngài để thích mà Ngài vui chơi đó. Thì Ngài gọi Khẩn Na La Dương. Khẩn Na La Dương là, là những cái vị mà có cái giọng thanh tao, hát rất là hay. Mà những cái vị nhạc sư đó là Càng Tháp Bà. Những cái vị này thường tụ hợp để mà hòa nhạc họ tìm những cái nhạc khúc rất hay để họ trình bày họ tấu nhạc cho ngài để thích nghe trong những cái ngày lễ lớn và khi mà những cái vị này mà họp đó thì quý vị biết rằng những vị này họ sẽ hiện ra một cái cảnh trên trời đó. một cái cảnh mà trên trời họ đang họp với nhau đó. những cái cảnh này đó mà chúng ta muốn thấy đó, quý vị muốn thấy những cảnh này đó, thì trước hết là quý vị đến những cái ngọn núi mà nó cao Những ngọn núi mà ở giữa đảnh núi nó luôn luôn có cái sương mù nó, nó bao trụ đó, uhm, luôn luôn có sương mù nó bao, bao trụ. Thì bây giờ cái, cái, cái, cái đảnh núi nào nó ở cái cảnh cô tịch nó càng tốt, à, ít người đến thì nó càng tốt. Quý vị bây giờ quý vị ngước nhìn lên trên trời đi, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy cảnh nhà, cửa, rừng, núi, mây, nước, suối, chảy, rất là nên thơ, nó nằm ở trên cầu bầu trời. Đây là cái cảnh, cái cảnh này nó gọi là cái cảnh của Càng Thác Bà nó chỉ hiện ra rồi nó mất thành ra cái cảnh của thằng càng thất bà cũng là một cảnh giả của trong cái thế nhân rồi bây giờ nói về cái ảo mộng của thạch nữ ừ gì đà phật ảo mộng của thạch nữ như vậy cái người thạch nữ họ mong gì mà ở trong kinh lại đề cập đến ảo mộng người thạch, người thạch nữ Cái ảo mộng người thạch nữ người thạch nữ này, mặc dầu họ mang một cái thân bằng đá, bằng đá. Hay là bây giờ nói về cái thạch nữ trong đời nay là những người đàn bà mang cái thân vô sinh. Mà những người này thì họ lại thích sinh con. Do đó, đó có phải là ảo mộng không? Tại vì không thể sinh con được đối với những người thạch nữ. Bây giờ nói về cái chuyện thạch nữ của thời xa xưa đó thì theo cái truyền thuyết đó là trong giải hiên mã lập sơn á, có một cái làng sống về cái nghề săn bắn mà các dân làng á, thì rất là tin những cái vị nữ thần do đó những dân làng này họ thờ hai vị nữ thần mà họ đục đẽo rất là đẹp bằng đá hai vị này lấy trong cái truyền thuyết là hai vị tiên nữ trong cõi trời một vị tên là thủy nguyệt Chị là Một cái người em tên là Thủy Dân Hai cái vị thần này nghĩa là à, Hưởng những cái sự cúng dường Của làng này rất là lớn những Người dân ở đây tôn trọng đến đổi Mà khi mà họ săn bắn được cái gì đó Họ về họ cắt đầu Họ dân lên họ cúng Còn họ ăn từ cái khúc mình trở lại Một hôm thì Thủy Dân là người em Tự nhiên Đứng suy nghĩ Trong cái tâm trạng rất là buồn rầu Thì người chị là Thủy Nguyệt mới hỏi em đã được tất cả mọi người ở nơi cái bản này đã tôn trọng em mọi người được sùng bái cái hương khói đối với chị em mình nó không dứt em chưa vừa lòng sao mà em còn mang mát buồn như vậy thì người em liền nói rằng chị ơi ngàn năm nay chỉ có chị em chúng mình Cảnh vật ở đây nó quá cô liêu Nên em thèm có một đứa con Người chị liền nói rằng Em là một vị thần bằng đá Làm sao mà em có thể có con được Thủy dân nói rằng Chị không nghe Ngài đấu chiến thắng Phật Là Tề Thiên Đại Thánh Ngài sanh ra từ đá ra sao quý vị nào có coi cái cái em um, truyện tây du ký thì quý vị biết rằng tại thiên đại thánh là do cái âm dương uh, nhật nguyệt nó nó tạo thành nó kết thai trong cái đá trong cái hòa uh, đá mà nó sanh ra thì bây giờ người chị mới gật đầu mỉm cười và nói vậy thì chị em mình chúng ta hãy đi đến thủy liêm động Thủy Liêm Động, tức là động của Tài Thiên Đại Thánh ở ngày xưa đó. Lấy một cục đá lớn, mang về đây. Và mỗi đêm thì chị em mình dùng cái phép tiên thiên khí, ôm ấp nó, hà hơi cho nó. Thì có thể cục đá đó nó sẽ nở ra thành người. Bây giờ hai người nói là làm, hai người dùng phép đằng dân đến thủy, thủy Liêm Động. Hai người ráng dùng hết thần lực đem một cục đá rất lớn về đến đền thờ của mình. Và ngày đêm thì ôm ấp, mong cục đá đó được thành người. Và bây giờ trải qua hàng ngàn năm, ừ, hàng ngàn năm, cái câu chuyện này nó từ đời đường, à, tất nhiên là trải qua hàng ngàn năm, cục đá này nó vẫn là cục đá. Và ngày hôm nay, vì cái sự ôm ấp nó nhiều quá, cục đá trên mặt nó trở thành bằng phẳng à. À, thành ra, mấy ông mà tu tiên đó, mấy ông dùng cái cục đá này, mấy ông ngồi trên đó. Ừ. Chính vì câu chuyện này mà gọi là ảo mộng của thạch nữ. Chúng ta đây cũng vậy, đang sống trong tâm giới. Chúng ta ôm tất cả những cái tài lợi danh sắc, giống như chúng ta ôm một cục, cục đá vậy đó. Nhưng mà chúng ta vẫn ôm mãi. À. Ôm mãi. Và cục đá này do nhiều người ôm nó, á, thành ra lâu dần nó biến thành cái cảnh giới gọi là dục giới. À, gọi là dục giới. Để cho hàng dạng vô lượng à, chúng sinh ôm nó và bị nó giam giữ lại. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái cảnh giới này nó giống như cục đá vậy mà chúng ta ôm đó, chúng ta triều mến đó. bởi vì cục đá này nó có danh nó có lợi nó có sắc nó có tài nó đủ hết thành ra chúng ta ôm nó rồi sao rồi chính nó lại giam hãm chúng ta nó làm cho chúng ta tự nguyện vào trong đây để chi để hưởng những cái dục lạc của thế nhân và rồi sao rồi chúng ta phải chịu cái, cái lục đạo sanh tử luân hồi Thành ra cái ảo mộng thịt nữ là một cái công án nó làm cho ông dạ soi dương này, ổng bị chấn động vô cùng. Ổng đã hiểu ra. Ổng hiểu ra tất cả những cái gì mà ổng có. Hiểu ra những cái gì mà Đức Phật biến hiện, nó chỉ là trùng trùng duyên khởi do cái sự vọng chấp của tâm cảnh ổng. Trong tâm ổng mà nó hiện ra mà thôi. Sau khi mà ổng tư duy như thế rồi đó, thì ông dạ soi dương này chợt đại ngộ. Cái chữ đại ngộ ở đây là quý vị biết rằng những cái gì mà tu đó mà họ đã khám phá ra một cái việc gì mà nó quá đầy đủ trong tâm rồi đó. Họ không còn cần phải tìm hiểu nữa. Họ đã thấy đầy đủ rồi thì chữ, chữ này gọi là đại ngộ. Còn tiểu ngộ là chứ quý vị, quý vị đọc một cái bài kinh, quý vị ngồi tham thiền rồi thì quý vị hiểu được một chút ít gọi là tiểu ngộ. Chứ tiểu ngộ là cái tập khí nó còn. Cái tiểu ngộ tập khí nó còn quý vị phải tu để diệt tập khí. Còn đại ngộ là quý vị đã hoàn toàn trong, trong, trong suốt giống như là một cái viên ngọc lưu ly không cần phải phải mài đũa để cho nó sáng đẹp tự động nó đã đã sáng đẹp và tự động nó đã phát ánh sáng khi mà giả so dương đã đại ngộ thì hiểu rằng các cảnh giới trên đều là do chấm là do tâm chấp pháp của mình phân biệt mà nó tạo thành Những kẻ phàm thì tâm thô trí kém, họ không nhìn ra được điều này. Do đó họ bị vọng chấp trói chặt họ, làm cho họ trôi lăn mãi ở trong sinh tử luân hồi, không đạt được đến cái bờ giải thoát. Và trong cái giảng pháp nhất như mà Đức Phật vừa diễn tả qua cái sự biến hóa đó, Đây cũng gọi là cái thành thiệt tánh. Nghĩa là cái tánh chân thật từ mọi người có. Như vậy thì chúng ta phải sống trong cái thành thiệt tánh. Chứ chúng ta đừng có sống trong cái vô tưởng tánh. Chúng sinh phần đông mà còn mê sống trong vô tưởng tánh. Rồi bị cái cảnh trần bên ngoài trói buộc. Còn người mà tu chân thật họ hiểu được dạng pháp nhất như rồi. Thì họ sẽ sống ở trong cái thành thiệt tánh. Tất nhiên là cái bản tâm. Cái bản tâm vô sanh đó. ha thành thiệt tánh và sống trong cái bản tánh thành thiệt tánh thì họ sẽ không thấy có người bị thấy và có người không bị thấy và họ cũng không thấy là có người thuyết pháp và cũng không thấy có kẻ nghe pháp ừ. bởi vì khi mà chúng ta còn thấy còn nghe là chúng ta đều nằm ở trong vọng chấp có nghĩa là tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh tâm của chúng ta còn bị ô nhiễm bởi những cảnh tiền trần bên ngoài Còn cảnh còn ta còn đau khổ, không cảnh không ta dứt khổ sầu. A di Đà Phật. Chị bây giờ nói về cái đoạn kinh nó nói rất là dài nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ lại hai câu thơ này thôi, là quý vị từ từ quý vị tư duy quý vị sẽ đi vào ha. Còn cảnh còn ta còn đau khổ, không cảnh không ta dứt khổ sầu. Quý vị thấy hai câu kinh này là hai câu kinh mà thượng thừa đưa cái người đạt đến cứu cánh đạt đến cái thành thiệt tướng có nghĩa là thật tướng của bản tâm không còn bị vướng mắt bởi cái trần cảnh bên ngoài nữa thành ra quý vị mà học về thiền tâm quý vị thấy thích không thích vô cùng là tại vì thiền tâm chỉ quý vị đi vào trong cứu cánh đi vào trong sự giải thoát hoàn toàn trong hiện kiếp chứ không phải mà giảng mà giống như mê tín không phải là niệm phật để phật nghe rồi phật chấm điểm rồi thì mình sẽ được thanh về không phải dạy tự mình mình phải thấy được cái sự vô thường trong cái cái bản tâm trùng trùng Duyên khởi của mình để mình diệt nó thì tự nhiên mình sẽ đạt đến cái thành thiệt thượng tư thành thiệt tánh hay là thành thật tướng của bản tâm vua dạ so dương khi mà tư duy đến cái chỗ mà dạng pháp nhất như rồi đó, không cảnh không ta đó thì tâm của ông đã đại khai ngộ hoàn toàn Tất cả những cái vọng chấp nó rơi rớt. Cái giao tâm giải thoát nó hiện tiền. Những cái khóa xiềng xích trong tam giới nó đã tự đứt mất. Hồi nào ông cũng không hay. Vì vậy quý vị thấy rằng tam giới quý vị đâu cần phải diệt ở đâu. Quý vị cần làm sao bản tâm thanh tịnh là tam giới tự tự dứt mất. Thành ra tu đến một ngày nào đó quý vị dòm lên dục giới cũng mất. Rồi quý vị thấy sắc giới cũng mất. Rồi vô sắc giới cũng mất. Chỉ còn mình mình thường trụ trong cái cảnh an lạc nước bà. thành ra cái cảnh này á, với người vô trí họ nói làm gì có niết bàn nhưng mà bây giờ qua cái lời thầy giảng của nhìn thấy niết bàn nó, nó rõ ràng nó hiện tiền trước mặt mỗi chúng sinh á. nhưng mà tại vì mình còn mê lầm mình còn vọng chấp mọi cảnh thành ra mình còn đau khổ nguyễn đông nguyễn tây à, rồi uh, sợ tu um, không có đầy đủ kiến thức rồi mình cầu giọng bên ngoài rất nhiều quý vị nên nhớ quý vị càng cầu giọng thì có khác nào quý vị đem theo đem theo đem, đem những cái chấp ở bên ngoài để mà giấu ở trong cái bản tâm của mình làm cho cái bản tâm mình nó đầy ứ thêm nữa nó làm cho bản tâm của mình nó mệt mỏi thêm nữa thành ra thầy chỉ mong rằng quý vị chỉ tham thiền nhập định làm sao tư duy giúp cho, giúp cho bản tâm nó ngộ được cái sự vô thường này Giúp giúp cho bản tâm nó thấu triệt được tất cả những cảnh giới bên ngoài là do cái bản tâm của nó hiện ra Trùng trùng duyên khởi là do cái bản tâm đó Làm sao mà nó hiểu được rõ ràng thì tự nhiên nó đạt đến cái chỗ nhất như của giảng Pháp Và nó đạt được cái thật tướng của bản tâm Thì bây giờ cái lòng của dạ so dương không còn mong cầu Đến cái người mà giác ngộ đến cho mình. Dạ so dương bây giờ thì tâm đã vượt thoát khỏi, khỏi tâm giới. Bởi vì trong giảng pháp nhất như không còn một cánh giới nào để giam hãm bản thân. Quý vị chứng được thật tướng, tất nhiên là giảng pháp nhất như, tất nhiên là quý vị thấy có cái gì gọi là cảnh giới mà giam quý vị nữa không? Cảnh giới giam quý vị là tại vì giọng tưởng quý vị nó tạo thành. Rồi cả giọng tưởng thì nó tạo thành rồi thì nó giam quý vị. À, Thành ra người tu là người thoát khỏi cái giọng tưởng giam hãm mình không có gì hết á. Nói chữ tu cho lớn như vậy, cho thấy quy mô vậy, nhưng mà thật sự ra là người phá giọng tưởng để tìm lại thực tướng của mình. À, cái nghĩa nó rất là chân thật như vậy thôi. Ai như là Phật. Như vậy thì tất cả quý đệ chúng thấy rằng mặc dầu Đức Dược So Dương này chưa có xuống tóc sức da, nhưng mà giờ đây ổng là một vị đại tu hành. À, như vậy thì cái sự mà chứng nhất như chứng thực tướng nó không có qua hình thức là xuống tóc sức da. À, quý vị thấy không? Chỉ cần làm sao mình hiểu đạt ngộ được bản tâm nó đã được đầy đủ rồi. Và từ đây về sau, ổng có đầy đủ những cái pháp mà ổng chỉ cho người ta giải thoát. Cái pháp bỏng chứng đó là cái pháp giải thoát đó. Chứ bây giờ quý vị nghĩ quý vị giải thoát cái gì? Quý vị giải thoát cái gì? Tất nhiên là quý vị hiểu được cái thực tướng của mình. Nó không còn bị những cái cảnh bên ngoài nó trói buộc. Không bị cảnh dục giới nó trói buộc gọi là giải thoát. Không bị cảnh sắc giới nó trói buộc gọi là giải thoát. Không bị cảnh vô sắc giới trói buộc gọi là giải thoát. Phải không? Đúng không? Như vậy thì giờ đây ông Dược Xoa so Dương này ổng chính là một vị pháp dương tự là con sanh ra từ cái kim khẩu của Đức Phật. Từ đây ổng có thể lấy kinh nghiệm bản thân của ổng để mà ổng đi mà thuyết pháp độ sinh. Và ổng là một cái người mà sẽ cứu độ muôn loài chúng sinh. Đó quý vị thấy một cái vị Dược Xoa so Dương mà làm được điều này mà chúng ta là những bậc mà thiện nhân trên cõi đời này mà chúng ta làm không được, chúng ta mắc cỡ vô cùng. thành ra thầy đọc qua cái đoạn kinh này thầy mong rằng tất cả quý đại chúng cùng thầy chúng ta phải tinh tấn. bởi vì mình là thiện nhân mình đã được nhiều phước báo mình đã được nghĩa là những cái phước báo làm những con, con người chân chánh những con người mà trong sạch ở trong thế giới nhân này thì không lý do gì mình thành đạo hết á chỉ có cái mình lười biển chỉ con cái mình vọng chắc chỉ có cái mình mê tín lo cầu đông cầu tây cầu xanh uh, thế giới nào mà mình không biết rằng trong bản tâm mình nó có đầy đủ duyên dung Cái người mà ngu mới cầu tùm lum bên ngoài. À, chứ cái người mà khôn á, thì người ta cầu ở trong tâm của họ, không cần cầu cầu đâu xa hết Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu người đã đạt ngộ thì sẽ có năng lực một thân hiện ra nhiều thân. Thấy suốt các phương tiện, biết rõ đặc điểm từng giai đoạn tu hành thường ưa xa lìa tâm ý ý thức các ba kiến tương tục lìa chấp trước của ngoại đạo tự tâm ông đã biết mình đã vào kho tàng của như lai và hướng đến địa vị phật địa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì kỳ trước tất cả quý đại chúng đều thấy rằng qua cái đoạn dùng cảnh và biến mất cảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã khiến cho vị dạ xoa so dương này đạt đến cái sự giác ngộ. Và hôm nay tiếp theo thì qua cái đoạn kinh này thì dạ xoa so dương sau khi mà đạt được đại ngộ thì bổn tâm đã được thanh tịnh trong sạch. Bây giờ thì trong tâm tư tự nhiên nó có cái thần thông định lực Cái này là cái chỗ mà tự nhiên, quý vị không cần phải tập luyện Những người mà tâm đã đạt đến cái sự đại ngộ rồi Làm như nó có một cái định lực nó rất là mạnh ở trong thân Quý vị nương theo cái, cái định lực này Quý vị muốn biến hóa thần thông gì thì cũng được như ý Thì bây giờ trong tâm của ông Dạ So Dương này Có một cái định lực phi thường Ông có thể là một thân, ông có thể quá hiện ra nhiều thân Và ổng cũng có thể tự tâm thấy rõ cái cảnh giới mà người tu chứng đạt được. Những cái kiến chấp bao bọc chúng sinh hàng ngày, trong đó có ba cái kiến chấp chánh. Nó luôn luôn, nó không bao giờ nó rơi rớt, mà nó nằm hẳn ở trong cái tâm của chúng sinh. Chính vì ba cái kiến chấp này mà chúng sinh thường thường, Bị rơi vào ở trong cái con đường Luân hồi Ba kiến chấp đó Là ngã kiến Thường kiến Và đoạn kiến Những kiến chấp này Là do ngoại đạo phát khởi Và họ Chấp chặt ở trong cái thấy này Do đó ngoại đạo không thể đạt được cái sự giải thoát. Người mà tu hành chân thật đó giống như là một người đang uống nước vậy, nóng hay lạnh là tự họ đều biết chẳng hạn như một cái người người ta uống ly nước mà quý vị hỏi rằng cái ly nước đó nóng hay lạnh là người ta tự biết chứ bây giờ cái người mà đang uống nước mà hỏi lại quý vị chứ xin hỏi quý vị chứ cái ly nước tôi đang cầm nó nóng hay lạnh là quý vị không trả lời được như vậy thì người tu hành khi họ đã đạt ngộ được thì họ tự biết rằng cái địa vị của họ đang ở trong cái địa vị tu hành như thế nào nói tóm lại thì qua cái đoạn kinh này thì trí huệ của Dạ Xoa so Dương đã được phát sinh. Trí huệ này nó đã chiếu sáng mười phương thế giới. Thân của ông có thể nương theo trí huệ này tùy theo căn tánh của chúng sinh mà hiện ra cái uyển thân, giáo hóa. Và những lời mà ông thuyết pháp nó sẽ không còn nằm ở trong văn ngữ sự tướng của kinh văn nữa mà nó nằm ở trong cái trí huệ Bát Nhã Trang hòa. Đầy cái tánh vô sâm. Thành ra quý vị thấy cái người mà đạt ngộ rồi nó khác cái người phàm. Người phàm họ nương theo kinh doanh mà họ nói. Thành ra không có kinh doanh thì họ không có gì để mà họ phát bài được cái, cái ý tưởng tu chứng của họ hết. Do đó quý vị thấy được cái điều này phải học cái, cái con đường tu mà của giả So Dương đã học. Giả so Dương là một bậc nằm ở trong cái quỷ thần thuộc về loại phi nhân. Như vậy mà ông ta đã đạt được một cái trí huệ bát nhã rất được đầy đủ. Chính vì thế chúng ta là những bậc thiện nhân, những bậc thượng nhân, những bậc mà đầy đủ trí huệ thì chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải nương theo cái kinh văn này để chúng ta đạt đến cái chỗ trí huệ bát nhã. Có trí huệ bác nhã Thì chúng ta mới vượt thoát được cái, Những cái sự bác phong Những cái sự khinh chê Những cái sự quỷ nhục Mà chúng ta vượt thoát Và chúng ta có thể vượt thoát Ra khỏi tam giới này Bây giờ thầy đọc phần kinh dân kế tiếp Bây giờ thì La Bà Na và So Dương Bỗng nghe giữa, giữa hư không Trong cung điện có tiếng nói Hai thai đại dương Như chỗ ông đã học, các bậc tu hành cũng học như thế. Thấy như thế, tất cả các Đức Như Lai cũng thấy như thế. Nếu thấy khác hơn như thế thì gọi là đoạn kiến. Ông phải xa lìa tâm ý, ý thức, nên siêng năng quán sát các pháp. Nên tu nội hạnh, chớ đắm sai ngoại cảnh, chớ sa vào những pháp tu Những lối giải thích Những cảnh giới Những phép định của nhị thừa Và của ngoại đạo Chớ nên ham thích vui chơi Ham thích đàm tiếu Chớ khởi các kiến chấp Của các phái như di đà Là cái phái mà nó chấp cây tự ngã Chớ sai đấm an nhàn Của dương vị Chớ ở trong định gọi là lục định Nam Mô bốn Sư Thích Ca Mô Ni Phật trong khi cái tâm của vua dạ xoa so dương đang thâm nhập vào ở trong cảnh giới do bản tâm tự chứng thì bây giờ ngài bỗng nghe giữa không có lời nói của đức như lai nhắc nhở đến ông là nếu muốn mà giữ được cái cảnh giới mà ông vừa tự chứng đó Thì từ nay về sau, ông cần phải rời xa các pháp hữu di, đó là những cái pháp của ngoại đạo, và ông phải rời xa những cái pháp đoạn kiến, không sống theo các cái giác quan thích thú của tâm ý và ý thức. Tất cả quý vị đều biết rằng chúng sinh là sống theo cái tâm ý và ý thức, cái gì mà tâm nó thích thì nó thường đương theo cái đó, Thí dụ cũng như ăn uống cũng vậy có nhiều người họ thích ăn cái món này, món gì đó thì họ cố gắng họ làm có bao nhiêu tiền, họ cũng tìm cái món đó là để họ ăn. Đối với người tu thì cái điều này là sự ràng buộc. Mình phải cần phải xa lìa nó. Bởi vì những cái tâm thức những cái ý thức này nó là những cái nghiệp mà ràng buộc chúng sinh trên con đường sinh tử. Chính vì nó đã tạo ra những nghiệp lực, do đó chúng sinh phải bị nương theo cái nghiệp này mà trôi lăng mãi ở trong cái sáu lục đạo luân hồi. Như vậy thì nếu mà muốn được rời xa tâm ý này thì phải làm gì? Trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng muốn rời xa được những cái tâm ý và ý thức này thì tâm phải luôn hằng thanh tịnh. Quán sát các pháp Để thấy rõ Chân tướng của chúng Và chúng ta phải thường dùng Thiền diệt thực Để nuôi dưỡng bản tâm Ở bên thiền tâm gọi thiền diệt thực Là món ăn của tâm Chẳng hạn như món ăn của thân Là những thực phẩm ngũ cốc Những động vật Bên ngoài Nuôi thân thể Thức ăn của con mắt Là giấc ngủ Và thức ăn của bản tâm Tức là thiền diệt thực Có nghĩa là dùng thiền Làm thức ăn để nuôi bản tâm Như vậy thì từ xưa tới giờ Quý đại chúng thấy rằng Chúng sinh thì, thì dùng Những cái vật thực bên ngoài nuôi thân Dùng cái giấc ngủ để nuôi con mắt ừ. Nhưng mà chưa có ai Dùng cái thiền định để mà nuôi tâm Đây là chỗ thiếu sót Của người sống ở trên Cái cõi nhân sinh này Cái gì trong thân quý vị cũng nuôi hết, mà cái bản tâm quý vị quý vị không nuôi. Quý vị để cho nó bị vọng tưởng, quý vị để cho nó bị đau khổ trong cái vọng tưởng quay cuồng. chưa bao giờ quý vị một lần nhìn lại cái bản tâm của mình. Chính vì vậy mà khi mà cái nghiệp lực của quý vị do cái ý tâm nó nó phát khởi nó ràng buộc, bây giờ nó đầy đủ cái duyên Nó bắt đầu nó phát hiện ra thì bây giờ quý vị cảm thấy đau khổ, quý vị cảm thấy như là bị cực hình do cái nhân quả tạo thành. Như vậy thì tất cả mọi việc không phải do một ông Thượng Đế, không phải do một ông Phạm Thiên Dương nào mà làm cho quý vị bị như vậy. Mà chính cái tâm ý quý vị nó đã sanh ra nghiệp và chính tâm ý đó nó buộc ràng quý vị trên con đường của nhân sinh. Và Đức Như Lai còn khuyên ông Dạ So Dương Không nên lấy pháp tu đã tu qua mà bám chặt vào nó để làm công phu à, Đà Phật Nếu quý vị mà công phu mà quý vị thấy tinh tấn Thí dụ như mình quán xét một cái pháp nào đó Mà khi quán xét cái pháp đó nó đã thành tựu rồi Thì quý vị phải buông nó, không có giữ nữa Quý vị tiếp tục quán những cái pháp khác nó cao hơn Có như vậy thì cái tâm trí mình nó mới, nó mới từ dưới thấp lần lần đó đi vào cái trạng thái cao. Có nhiều người họ bám chặt vào trong cái pháp tu. Bây giờ những người mà bám chặt vào pháp tu là những người nào? Chẳng hạn như những cái gì mà A-la-hán tiểu thánh đó, đó là ông bám chặt vào pháp tu đó. Ông tu được sáu căn thanh tịnh rồi, thì ông, ông sợ cái cảnh giới bên ngoài lắm họ cứ luôn luôn dùng thiền định để cho tâm nhập vào ở trong cái sự thanh tịnh của lục căn hay gọi đúng hơn là cái tiểu niết bàn đó là cái người bám chặt vào công phu tu như vậy thì người bám chặt vào công phu tu này thì sao thì họ sẽ ở mãi trong cái cảnh giới đó họ không tăng tiến được tất cả mọi người tu phải biết rằng cái công phu của mình tu Nó chỉ là phương tiện thôi Nó chỉ là một con, con thuyền Để mà đưa chúng ta sang bờ giác ngộ Sang bờ rồi Thì chúng ta phải bỏ thuyền Để thân tâm chúng ta được tự tại. Quý vị nhìn Một cái người Mà Nữ khách khi họ qua một chiến đò Chiến đò ngang Bây giờ nếu mà họ bước lên bờ Mà họ cầm một chiếc thuyền để họ kéo thêm Quý vị thấy cái cảnh, cảnh này sao ừm ai di đà phật cái cảnh này thì nó vừa tức cười mà mình cũng vừa xót thương cho cái người ngu ngốc đang nữa là đi mà dùng hết sức để kéo chiếc thuyền đi xa đi, đi theo mình đó là cái chỗ mà đức phật nghĩa là ngăn cản mình cho mình biết rằng pháp tu của mình đang tu chỉ là phương tiện thôi khi giải thoát rồi thì phải xả ly nó không, không có mang nó và đức Như Lai cũng dạy rằng ở trên đường tu chúng ta phải xa rời ngoại cảnh. Những cái chỗ như là hí luận nè, những cái chỗ mà làm văn thơ nè, những cái chỗ mà biện luận nè, những cái chỗ mà tranh chấp nè, những chỗ đó chúng ta đều phải rời xa. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên không nên chấp thủ những cái pháp tu của ngoại đạo. Quý vị biết rằng ngoại đạo nó xem bản tâm của nó giống như là một cái, cái tiểu ngã vậy đó. Và nó nghĩ rằng khi mà tu đó, đến một cái giai đoạn mà tâm không còn vướng mắt đó, cái tiểu ngã này sẽ, sẽ hòa nhập vào trong đại ngã. Như vậy nó còn một cái ngã để nó chấp. Chính vì thế mà nó không có đạt đến cái chỗ gọi là vô ngã. Chính vì thế mà nó không đạt đến cái sự vô sinh của bản tâm. Và cũng chính vì thế mà nó phải nằm mãi ở trong tâm giới. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh một cái điều quan trọng là khi tu cũng không nên tham đắm pháp định của hàng nhị thừa. Như vậy thì pháp định của hàng nhị thừa đó là pháp gì? cái hàng nhị thừa thường thường thì họ tu theo pháp quán thập nhị nhân duyên. Những người mà họ có thượng căn, họ không có lòng dục thì họ nương theo từ cái ái dục, họ cắt cái ái dục. Cái ái dục của họ cắt rồi thì những mắt xích khác nó cũng từ theo đó nó cắt được. Họ quán, họ quán, họ quán những cái sự lợi hại của cái ái dục và họ tìm cách họ xả ly cái ái dục nhờ họ đi theo cái con con đường thập nhị nhân duyên này mà mà họ đạt được cái sự thanh tịnh an lạc và ngoài ra những hàng nhị thừa họ cũng còn dùng cái số tức quán nữa và họ cũng còn dùng túi diệu đế nữa. để chi cái số tức quán là họ nương cái tâm họ vào trong cái cái cái phép hơi thở Họ nương tâm lâu dài, lâu dần như vậy đó Thì những cái tâm niệm, giọng tưởng là tiêu diệt Và những cái tư tưởng, giọng tưởng nó tiêu diệt á Thì sẽ đưa họ đến cái chỗ là lục căng được thanh tịnh Họ sẽ đạt đến cái quả A-la-hán Nhưng mà quý vị mà muốn đi cao hơn nữa đó Mà quý vị dùng cái phép mà số tức quán á Tức là phép mà theo hơi thở đó quý vị đi không được Bởi vì phép số tức quán nó chỉ có công dụng là nó kèm tỏa Nó giữ lại được cái niệm tưởng ở trong tâm Nhưng mà trí huệ không phát sinh Cái người mà tu theo cái số tức quán đó, Rồi họ đạt đến cái quả La Hán đó cái, cái, cái tâm của họ đạt thanh tịnh nhưng mà rất là khô cằn ở trong phật pháp gọi là càng huệ địa tất nhiên là cái tâm thanh tịnh nhưng mà nước trí huệ chưa có thấm nhuần họ không có trí huệ bởi vì họ không có quán pháp như vậy thì một người tu theo cái nhị thừa dùng cái thập nhị nhân duyên họ dùng số tức quán họ dùng tứ diệu đế mục đích là ngưng trụ bản tâm để được quả la hán nhưng mà họ không phát triển được cái sự từ bi và trí huệ. Chính vì vậy mà Đức Như Lai, Ngài muốn quý vị tiến xa hơn, tiến đến cái chỗ mà đạt được chánh đặng, chánh giác. Chính vì vậy mà Ngài nói đừng chấp vào ở trong cái định của Nhị Thừa. Chẳng những như thế Ngài còn dạy xa hơn nữa là phải rời xa sáu cái phép định tưởng Vì vậy thì sáu phép định tưởng mà Đức Như Lai Ngài muốn nói ở trong cái Kinh lăng Già là phép gì? Ở trong cái phần mà định của người tu đó Nếu mà phân biệt ra đó Thì có sáu cái con đường mà công phu Nó nằm ở trong cái phạm phu thiền Sáu cái con đường thiền định này Nó cũng nhập định được vậy Nhưng mà nó nhập định ở trong cái phàm phu thiền Do đó nó không có dược được tam giới Cái lục định mà Đức Phật nói Trong Kinh Năng Già đây Thứ nhất Là phàm phu định Cái phàm phu định là cái lầm của họ mong ước Họ muốn dùng cái phép định này Để mà đưa cái tâm họ chuyển hóa sanh vào ở những cái nơi có phước đức, chuyển hóa sanh vào những cõi của chư thiên. Cái định này nó vẫn nằm ở trong tam giới. Chính vì vậy Đức Phật không muốn chúng sinh phải tham đắm trong cái định này. Cái định thứ hai là của ngoại đạo định. Người ngoại đạo họ không có biết rằng ở trong tâm của chúng ta cái bản ngã nó Nó là cái, cái vật mà nó tạo ra những, những cái hiệp lực Và nó dắt dẫn chúng sinh theo cái hiệp lực đó Để mà tái sanh, phải chịu lương hồi Họ không biết điều này Chính vì vậy mà họ tu ở trong cái phần ngã chắc ừ. Họ làm những cái điều mà nó rất kỳ dị Chẳng hạn như, chẳng hạn như những cái hạng mà ở bên Ấn Độ họ tu Họ chấp chặt về cái khổ hạnh đó Họ nghĩ rằng cái thân thể họ càng bị đau đớn, thân thể họ càng khổ hạnh bao nhiêu á, thì khi họ mất, họ sẽ được sanh vào cái thế giới an lạc bao nhiêu. Thứ ba là Sơ Thiền Định. Sơ Thiền Định đây là những người mà họ có một chút cái tâm an lạc, thanh tịnh. Họ rời được chúc, chúc dục, thành ra họ đạt đến cái đỉnh này những người đã đến sơ thiền đỉnh đó, thì hầu như là về cái dục của nhân sinh đó. dục của nam nữ của họ thì họ hết rồi cái sơ thiền thiên sơ thiền thiên là những người lên trên đó, đó là dục niệm nó đã tan biến mất rồi nhưng mà những cái dục như là những cái sở thích họ vẫn còn những cái ăn uống họ vẫn còn nhưng mà dục của nhân sinh giữa nam và nữ thì hoàn toàn mất Rồi tới cái đỉnh thứ tư đó là nhị thiền định. Đây là cái chỗ mà từ cái sơ thiền, những cái vị chư thiên này tu tiến lên cái nhị thiền thiên. Và cái thứ, thứ năm đó là tam thiền định. Là cái chỗ mà những nhị thiền rồi họ ráng họ cố gắng họ tu, thì họ đạt đến cái tam thiền định. Và thứ sáu là tứ thiền định. Đây là lục định mà gọi là phàm phu. Tại sao gọi là phàm phu? Bởi vì họ vẫn nằm ở trong cái tam giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ không rời ra được. Chính vì cái lục định này không giúp được cho chúng sinh thoát ra khỏi tam giới. Mà cái định này nó chỉ giúp cho chúng sinh tạm thời được thanh nhàn Và tạm thời được an lạc. Sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Một khi mà quả định này nó không còn nữa. Thì chúng sinh lại quay về biển khổ Của cái sự luân hồi tái sinh Trên đường lục đạo Quý vị thấy có những người mà họ ở Trời cõi trời Tứ thiền thiên Khi họ hết phước Họ rơi vào ở trong thế gian này Bởi vì họ đâu, không, không còn một chút phước báo nào hết đó. Vì thế mà họ sanh vào Ở trong cái Những cái ngôi nhà Rất là, rất là nghèo khó bởi quý vị thấy tội nghiệp mấy ông thiên tôn mấy ông phạm dương mấy ông ở cõi trời chứ mấy ông cũng sợ rằng những cái người thân quyến của ổng ở trong cái, cái cung trời này họ lo vui chơi họ không lo tu khi họ hết phước rồi thì họ giàu ở trong những cảnh khổ của nhân sinh do đó ở trong những cung trời những cái bậc thiên tôn này những cái bậc uh, bồ tát từ sơ địa trở lên thì có thể làm Làm thiên tôn của sơ địa Sơ địa thiền thiên Những cái bậc này thường dạy chúng sinh phải tu hành Nhưng mà có những người Họ đâu có thích tu Giống như thế, thế gian này cũng vậy Có nhiều người họ rất là ham mộ tu Mà cũng có nhiều người họ không thích tu Chính vì chỗ họ không thích tu Do đó khi mà họ rơi họ rơi sâu lắm Giống như là một cục đá Mà nó lên tới tận cùng rồi Nó rớt xuống nó rớt rất là sâu Có những người họ sanh trong cái gia đình bằng hàng thiếu ăn thiếu mặt hầu hết là những chư thiên họ sanh trở lại thế gian họ không có họ không có khiếm khiếm thiếu về cái, cái, cái, cái căn có nghĩa là lục căn họ vẫn đầy đủ tại vì họ là người có phước mà nhưng mà tại vì cái phước báo của họ nó không còn nữa do đó họ không sanh vào những cái gia đình quyền quý những gia đình vua quan Chính vì những điều này mà Đức Thế Tôn ngài khuyên Dạ so Dương, cùng người đời sau không vì một chút sự an lạc tạm thời mà quên mất đi cái sự tu hành. Đây là cái lòng yêu thương của Đức Phật. Mặc dầu ngài nói ở trong cái kinh Lăng Già, nhưng mà đây là cái phương pháp ngài chỉ cho loài Dạ so mà cũng chỉ cho những cái hậu san sau này. Chúng ta nhờ đọc kinh này mà chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể cố gắng hành trì. Bây giờ nói về thiền định, thì trên thế gian này nó có 6 loại thiền. cái lỗi thiền mà thứ nhất đó thì nó được gọi là phàm phu thiền cái lỗi thiền thứ hai đó là ngoại đạo thiền cái lỗi thiền mà thứ ba đó là tiểu thừa thiền lỗi thiền thứ tư đó là nhị thừa nhị thừa nhị thừa thiền Cái lỗ thiền thứ năm á, là Đại Thừa Thiền Và sau cùng là thứ sáu là Thiền Tối Thượng Thừa Thành ra trên đường tu, người tu tù tùy theo cái, cái căng tánh của mình Mà chọn cái phương pháp tu Con đường mà cao thượng nhất ở trong cái sáu con đường thiền định này thì con đường thiền thứ sáu là con đường tốt đẹp nhất, con đường thứ sáu là con đường tối thượng thuyền là người này đó, họ không có còn dụng công giống như là những cái bậc thấp nữa, mà tự trong tâm của họ những cái vọng niệm tự nhiên nó không khởi, mà tự trong tâm của họ tự nhiên họ biết cái bản tánh của họ nó đã được sanh thanh tịnh rồi, họ nhìn lại họ không thấy có chút nào phiền não nào hết, mà họ Chỉ thấy rằng đầy đủ cái, cái vô lậu tự tánh Bây giờ cái người đạt được Cái điều đó là ai Cái người đạt được Cái điều đó mà trong cái thiền tông mình thấy đó Mà những cái bản kinh Mà vẫn còn để lại đó là lục tổ huệ năng Quý vị thấy không Bổn lai vô nhất vật Phải không Hà sứ diễm trần ai Phải không Quý vị thấy rõ ràng là ông huệ năng Ông đã Đạt đến cái thiền tối thượng này Người mà đạt đến thiền tối thượng Thì người đó vô tu Vô tu thì vô chứng Vô chứng thì vô, đa, vô sở đắc Vô sở đắc thì được vô sở trụ Người đó Tâm đã dược ra ngoài tâm giới Thành ra quý vị thấy tu Có chứng đắc không? Có chứ, phải không? Thấy rõ ràng không? Thành ra người nào mà tu mà nói rằng Trên đường tu không chứng, không đắc là cái người đó chưa có hiểu đạo. Nó có địa vị cho mỗi vị tùy theo cái căn duyên của mình. Nếu nó không có cái địa vị tại sao ở trong cái thập địa lại có sơ địa, à nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa. Rồi bát địa, cửu địa và thập địa. Tất nhiên nó có vị chứng chính nếu mình tự đào mình bắt đầu mình vô từ sơ phát tâm bồ tát mình tu từ từ mình mới trải qua những cái cái cái địa của trong cái người tu chứng chứ không phải mình vừa cái sơ phát tâm bồ tát mình nhảy lên được thập địa liền không phải vậy cái địa vị nó giống như từ bước chân vậy đó. giống như mình xây từ cái cái cái cái cục cục gạch lên lần lần mới thành một cái lầu cao được nếu không có cục gạch ban đầu thì không có cục gạch thứ hai mà không có cục gạch thứ hai thì sẽ không có cục gạch thứ ba thành ra những cái địa người tu nó sẽ đi lần lần như vậy như vậy thì một cái người mà nương theo cái thiền tối thượng thì người đó được gọi là bồ tát bồ tát thánh tại sao gọi là bồ tát thánh thì bởi vì tâm trong tâm của họ đã được thanh tịnh tất nhiên là ngã sao ngã chấp và pháp chấp nó đã sạch rồi Cái người mà ngã và pháp chấp nó sạch rồi Thì sao? Thì tự nhiên cái tâm trí nó đạt đến Cái trí huệ Bắc Nhã Cái tâm này thì sao? Nó tương ưng với tâm Phật Vì gì thấy tâm của những vị mà Thập địa Bồ Tát Hay là đẳng giác Bồ Tát đó, Nó tương đương với tâm của Phật Nó là tâm Phật sao? Thì tâm nó như vậy Nhưng mà có cái nó thua Thua Đức Phật Thua là sao? Thua là cái chỗ mà Dạng hạnh nó chưa duyên thâm. Có nghĩa là cái sự cứu độ chúng sinh chưa được đầy đủ. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này giả so dương, làm như thế là thực hành hạnh của bậc chân tu. Có thể phá được biểu luận của người khác, có thể diệt trừ được các ác kiến, có thể xả bỏ hết tất cả ngã kiến chấp trước có thể dùng diệu tệ này mà chuyển thức thành sở y, có thể tu đạo bồ tát đại thừa, có thể thâm nhập được cảnh giới tự chứng của như lai. Ông nên xuyên tu học thêm như vậy, để các pháp sở đắc càng thêm thanh tịnh. Hãy khéo tu tam muội và tam ma bát đề, nhớ tham lắm cảnh giới nhị thừa ngoại đạo, cho đó là sự vui thù thắng. Vì theo sự phân biệt này, Ngoại đạo chấp ngã kiến, Có ngã tướng dướng mắt, Nhị thừa thấy thật có, Vô minh duyên hành, Nên từ cái tính không, Họ sanh ra loạn tưởng phân biệt. Này vua Lăng và Dương, Pháp của đại thừa rất thù thắng, Khiến cho ông thành tụ được thánh trí tự chứng, Được thọ đời tốt đẹp, Nằm trong ba cõi. Này Lăng và Dương, Các ngoại đạo chấp trước, Lập các dự luận, không thể diễn nói xa lìa chấp trước, chỉ có thể nói nghĩa hai của thức tính. Hai thai này lăng và dương, hãy tư duy nghĩa này, và ông tư duy như thế, ông sẽ tự thân thấy Phật. Đây là cái đoạn kinh mà Đức Phật khuyến cáo và nhắc nhở ông để cho ông nương theo đây để mà tu hành như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì đức thế tôn ngài dạy dạ soi dương không nên thủ chấp các hình tướng và các tướng định của phạm phu bởi vì như thầy đã trình bày qua những cái định mà của phạm phu thì nó nằm ở trong cái định gọi là sanh diệt nếu mà rời xa được tức là thực hành hạnh của người tu theo đại thừa bồ tát Thành ra những cái vị mà được thọ Bồ Tát giới, những vị mà đã tu theo hạnh đại thừa Bồ Tát. Đây là cái sự hạnh nguyện của vị nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập. Do đó trong kiếp này mình ra đời mình được vào ở trong những cái địa vị tối thắng của nhân sinh là mình được thọ Bồ Tát giới, mình được uh, tu học và từ cái quả từ cái thọ giới Bồ Tát mình tu lần lần mình sẽ đắc vào những cái địa của của Bồ Tát thập địa vậy. Như vậy thì cái người mà vào cái Bồ Tát hạnh thì phải Khởi cái lòng từ bi Quý vị biết rằng Quý vị khởi được cái lòng từ bi Ở trong tâm đó. Thì điều đầu tiên là Cái sự từ bi này Nó giết tất cả những cái ác kiến Quý vị thấy những người từ bi bao giờ Họ có những cái niệm mà ác Cái niệm sân giận không? Không Cái từ bi mà nó khởi rồi Thì những cái ác kiến Những cái sân giận si mê Nó được tiêu hết Bởi vì từ bi nó giống như ánh mặt trời vậy sân giận si mê ác kiến nó giống như là giọt sương buổi, buổi buổi băng mai vậy đó mặt trời mà từ bi mà mọc lên thì những cái những cái ác kiến những cái sân giận si mê này tự nó phải tan biến mất khỏi cần trừ nó cũng tan biến đó quý vị nào tập tu trong cái vú tứ vô lượng tâm quý vị tập cái trí uh, từ bi trước đi, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái niệm ác quý vị tự động nó mất à mất hồi nào mình thấy nữa Những chúng sinh mà được cái gì, cái mình vui theo. Những chúng sinh mà à, họ đầy đủ những cái phước báo họ tu học, mình thấy mình mừng lắm. Tại mình biết những chúng sinh này là những cái người trong tương lai, sẽ là những cái bậc mà dạy đạo cho những cái chúng sinh khác, những chúng sinh vô minh. Cũng như trong đạo tràng này cũng vậy. Nếu mà tất cả những gì thiền sĩ mà có cái tâm từ bi rộng rãi lớn, Thì trong đậu tràng Tự nhiên cái, cái sự quan minh nó sẽ chiếu sáng khắp Mười phương thế giới thành ra trong cái sự từ bi Là một cái sự tu học Nó đầy đủ ý nghĩa Chỉ cần tu cái tứ lượng tâm thôi Là quý vị có thể Làm lợi ích cho thập phương thế giới chúng sinh rồi Như vậy thì một cái người tu hành Từ bi thì Cái thân hành đạo sẽ cứu khổ chúng sinh rất, rất tốt. Và cái người mà tu hành này thì họ phải xem cái tứ đại này nó phải dai không. Mà gì Đà Phật. Quý vị, tu hành ở trong cái Bồ Tát hạnh thì nó sẽ gặp rất là nhiều chướng duyên. Đâu phải là người nào tu cũng được những cái hạnh duyên nó tốt đẹp đâu. Nó có những cái chướng duyên. Mà chướng duyên này nếu mình không nghĩ rằng ngũ quẩn dai không thì mình không vượt thoát được. Do đó người mà tu đó thì mình phải quán tất cả Pháp vô ngã Rồi mình phải quán cái tâm mình cũng, cũng vô ngã luôn ừ, Vô ngã của Pháp tất nhiên là cái nhất như của dạng Pháp Vô ngã của tâm tức là vô sinh của bản thân Có như vậy thì cái tứ đại này nó sẽ ngũ quẩn của mình Nó sẽ dai không ngay lập tức Mà hễ mà nó dai không rồi thì cái khổ sanh lão bệnh tử Nó, nó tự nhiên nó, nó không còn nữa thành ra trên đời này quý vị thấy người bệnh rất nhiều nhưng mà rồi họ vẫn bệnh hoài tại sao vậy là tại vì họ chữa cái gốc chứ họ không chữa cái ngọn họ chữa cái xin lỗi họ chữa cái ngọn chứ họ không chữa cái gốc cái, cái gốc của đây là tức là thầy muốn nói là cái chỗ sanh tử lương hồi đó cái sanh tử lương hồi này nó sẽ biến mất nếu mà quý vị đạt được cái trí huệ Bác nhã Quý vị đạt đến cái chỗ ngủ quẩn dây không Quý vị không còn tái sanh lại tam giới nữa Thì cái, cái bệnh khổ sanh lão bệnh tử này Tử động nó tiêu diệt Nhưng ngày mà ngày hôm nay quý vị muốn được như vậy Thì mình phải tu Tu mình mới tiêu diệt được cái tứ khổ này Mình mới không sanh lại cái nhân sinh để mình thọ nó Mình thọ nhận cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tứ khổ Ngày hôm nay quý vị còn toàn là chữ ngọn mà Đau bệnh trong thân Quý vị hút thuốc Quý vị uống thuốc Thì đồng ý rằng thân thể nó được khỏe mạnh Nhưng mà rồi cái gốc vẫn còn bị Tại vì cái gốc là là cái chỗ mà quý vị phải tái sinh Hãy mà quý vị tái sinh là tất nhiên là quý vị làm sao Quý vị còn phải khổ Bây giờ thầy thí dụ thôi Bây giờ mình thấy rằng Ở một cái đất nước nào đó Mà nó có thiên tai nó có động đất rất là nhiều Mình Sinh tất cả bà con Bá tánh ở trong cái nước mình để mình đem tiền đó mình cứu độ cho những người họ đang gặp mạnh nạn đó. Cái điều này rất là tốt bởi vì đó là coi như là lá lành đùm lá rách ha. Nhưng mà quý vị cứu như vậy nhưng quý vị không có thể cứu hết được. Là tại sao? Là tại vì quý vị cứu cái gốc, cái cây cứu cái ngọn mà không cứu cái gốc. Bây giờ cứu cái gốc là sao? Quý vị đem đến đó những kinh sách dạy cho họ phương pháp tu. Dạy cho họ thập thiện để họ tù Thì khi mà họ bỏ cái sát thân đó rồi Họ không sanh về cái chỗ đó nữa Họ sanh cái chỗ tốt đẹp hơn Thành ra họ không có hưởng những cái điều mà Thiên tai động đất nữa Thành ra cái người trí họ Họ chữa bệnh là họ chữa ngay cái gốc Chứ không chữa cái ngọn Còn bây giờ mình đem Mình cứu họ qua cái tiền bạc Họ ăn rồi qua năm sau họ lại bị lục lội cái tiếp Chính vì thế mà một cái người mà giải đạo đó, thì luôn luôn họ tìm những phương pháp để họ giết trừ đi cái gốc, cái nguyên nhân sanh ra, cái cái hình trạng đó. Quý vị mà dùng cái phương pháp mà như thập thiện, hay quý vị dùng những cái phương pháp tu mà để mà phát sanh trí huệ đó, thì những người họ ở nơi dùng đó sau khi mà họ lâm chung rồi họ sẽ không còn khổ nạn nữa không không bao giờ sanh về cái, cái cảnh giới đó nữa hết Thành ra có bao giờ họ bị khổ nạn nữa đâu Phải không? A-di-đà-phật Thành ra mình là cái người tu Mình chỉ cho họ cái gốc Đừng có chỉ cho họ trừ cái, trừ cái ngọn mà cái gốc nó còn đó Nó phải, sẽ phát sanh mãi Và người tu đó Trong khi mà họ thiền định một thời gian đó Khi mà những cái giọng tưởng tự động nó lần lần nó, nó bị cái sức của thiền định nó tiêu diệt đó Thì bây giờ cái trí huệ nó phát sinh Mà khi mà trí huệ nó phát sinh rồi đó Thì nó có khả năng nó chuyển cái thức của quý vị Để thành cái trí lực Như vậy thì trong cái uh, Trong cái luật căng của quý vị Cái gì gọi là cái thức quý vị cũng đã học qua đầy đủ rồi đó à tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý à, và sau cùng là mạc na thức và a lại gia thức như vậy là trong tâm của quý vị nó có tám thức nó, nó, nó, nó chi phối tám thức này là cái nguồn gốc nó tạo ra cái sự ưa thích Nó tạo ra cái sự đam mê Trong ba thời quá khứ hiện tại và vị lai Và chính nó là cái nguồn gốc tạo tác Để cho quý vị tạo nghiệp để đi tái sinh Như vậy thì cái trí huệ Nó có công năng là nó phát sinh ra cái định lực Nó ngăn đi những cái dòng tư tưởng này Rồi dòng tư tưởng này thanh tịnh lâu lâu Lâu ngày thì tự động nó phát ra cái ánh quang minh Gọi là trí huệ cái trí huệ này nó sẽ chuyển những cái thức thành trí bây giờ mình coi coi nó chuyển như thế nào cái đầu tiên là nó chuyển năm thức đầu năm thức đầu tức như là mắt tai mũi lưỡi và thân nó thành ra là cái thành sở tắc trí thành sở tắc trí tức là cái phương tiện mà quý vị mang thân để vào trong cõi đời này tu học và dạy đạo nhưng mà cái người chưa có có chuyển thức thành trí đó, người đó sẽ bị đau khổ trong tứ khổ người đó sẽ bị đau khổ bởi bát phong mà cái người đã chuyển năm thức mà thành trí rồi đó thì họ đã đứng trên bát phong không có gì làm cho họ đau khổ nữa hết rồi bây giờ họ chuyển cái ý để mà họ, họ cái ý thức để trở thành cái trí thì bây giờ ý thức mà khi mà nó chuyển thành trí huệ rồi thì nó sẽ thành cái diệu quan sắc trí Bây giờ mình hỏi cái sự phân biệt của cái ý thức và dịu quan sát trí hai cái này nó khác nhau như thế nào. Cái ý thức á, thì nó thường thường nó chạy theo cái giọng cảnh bên ngoài. Nó luôn theo những sự ưa thích của bên ngoài mà nó chuyển vào trọng tâm của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái ý thức này nó đã thành trí rồi mà thành dịu quan sát trí rồi, rồi thì nó không còn bị những sự đam mê bên ngoài kèm tỏa nó nữa. Mà tự thân nó nhìn thấy được những cái dạng pháp bên ngoài nó thấy rõ ràng quý vị mà đạt được đến cái chỗ mà chuyển ý thành diệu quan sát trí rồi đó một cái người mà gian dối cái gì đứng trước mặt quý vị quý vị biết liền hả tại vì cái, cái diệu quan sát trí này nó thấy tận tường chân tướng thành ra họ không có giả được lý do đó mà người tu hành lâu ngày đó quý vị đến đó, nhiều khi quý vị nói một cái gì mà gian dối đó quý vị tưởng là gì đó không biết nhưng mà thật sự gì đó biết hết á Là tại vì họ đã chuyển cái ý thành cái dịu quan sát trí rồi Cái dịu quan sát trí này nó bén nhại lắm Thành ra quý vị không giấu được Mình có thể giấu được phàm phu, phàm phu Tại vì phàm phu nó có, nó chỉ là ý thức thôi Nó chưa phải là dịu quan sát trí Thành ra mình giấu nó được Nhưng mà cái người mà tu mà chuyển được cái thức, ý thức Mà thành dịu quan sát trí rồi Thì quý vị không thể nào giấu được Rồi bây giờ kế tiếp Là mình chuyển cái mặt na thức tức là cái thức thứ thứ bảy làm chuyển nó thành cái bình đẳng tánh trí những người mà chuyển được cái mặt na thức thành bình đẳng tánh trí rồi đó thì họ mới sống dung hòa ở trong cái trong cái thập phương thế giới bây giờ họ mới là bình đẳng thật sự chứ bây giờ mình nói chữ bình đẳng thì thiệt mình có thọ bồ tát giới rồi mình phải bình đẳng nhưng mà cái bình đẳng của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái Trong cái phân biệt của gia đình Bây giờ quý vị cầm một cái món quà quý vị phân phát đi nữa Thì quý vị chắc chắn rằng quý vị phải lựa cái món quà tốt quý vị phân phát cho gia đình quý vị Bởi vì mặc dù quý vị có giới Nhưng mà cái ý thức quý vị nó vẫn là ý thức Nó chưa phải là gì Nó chưa phải là bình đẳng thánh trí Do đó cái sự yêu thương, cái sự chọn lựa quý vị Nó vẫn còn nằm trong cái sự phân biệt Mà sự phân biệt này nó không phải là cái phân biệt mà thô có nghĩa là nó lớn mà là nó nằm ở trong cái duy tế phân biệt. Và quý vị nhờ giới đó, nhờ giới nó ngăn che bớt đó thành ra mới nằm trong duy tế. Mà nếu quý vị không có giới ngăn che đó thì cái, cái thức này nó sẽ biến thành một cái sự phân biệt vô cùng to lớn. Ừ, nó, chỉ, nó chỉ làm sao mà nó được lợi cho gia đình, gia đình và chính nó mà thôi. bây giờ sau cùng là chúng ta chuyển cái thức thứ tám là a la gia thức thành cái đại viên cảnh trí bây giờ đây là chỗ cái chỗ phật địa mà chúng ta sẽ hưởng nè chỗ phật địa mà chúng ta sẽ ăn ăn trụ nè là chính cái chỗ mà đại viên cảnh trí khi mà người chân tu mà họ đạt được những trí huệ này đó thì cái người chân tu này Họ sẽ phá được tất cả Cái biện luận của ngoại đạo Ở trong Phật Pháp Họ gọi những người này là gì Họ gọi những người này là Vô ngại biện tài Có nghĩa là không có Pháp Thế gian Hay là một cái Pháp Hữu Di nào trói buộc được Được họ Quý vị gặp những cái bậc mà vô ngại biện tài Là quý vị dùng tất cả những văn kiến Những cái gì mà quý vị học từ trước tới giờ Quý vị vẫn bị những vị này bẻ gãi Tại vì những vị này họ đã chứng được cái Nhân không và Pháp không Nhưng mà một cái điều Mà tối yếu quan trọng Đức Như Lai Nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải tu Cái hạnh đại thừa Bồ Tát Thì chúng ta mới vào được cái cảnh Tự chứng của Như Lai Những cái người mà thuộc về hãng nhị thừa nhà ngoại đạo thì họ không có cầu nhất thiết trí như Lai Cho nên họ đạt được cái chút định lực của Thanh Tịnh là họ liền an trú trong đó Họ cắt đứt mất cái, cái tâm đại từ đại bi Chẳng hạn như mấy vị A-la-hán mà khi mấy ông bỏ cái quyển thân này mấy ông nhập vô tiểu nước bàn Thì thôi mấy ông an trú hoài trong trọng không có kể thời gian không gian Thành ra đâu có bao giờ ông phát khởi được cái tâm đại từ đại bi đâu Chính vì vậy mà ổng vẫn là cái bà bậc mà kêu là Đức Phật gọi là sao? Độn Tăng, Độn Căng A-la-hán Là những cái bậc mà kêu là Có tu nhưng mà cái tâm tánh quá nhỏ Dùng cái chữ Độn Căng là quý vị thấy Nó thua hạ căng Độn Căng là những người mà chấp chặt Ở trong cái bản tánh thanh tịnh Không rời khỏi nó Chính vì vậy mà những người tu Thì chẳng nên tham, tham đấm Ở trong cái cảnh định này Phải tinh tấn tu hành vì vậy thì mới có thể đi khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Ngoài ra trong đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy thêm rằng vượt soi dương và chúng sinh nên rời các sự vui của thế nhân để tâm đi sâu vào trong thiền định. quý vị thấy những người mà họ tu mà họ nói rằng tôi tu về cái kinh thủ lăng nghiêm nhĩ căn liên viên thông những người này mà họ ở gần những cái chỗ mà ca hát Họ ở gần những chỗ mà tham vui thì cái nhĩ căn họ sẽ không bao giờ được thanh tịnh những người mà tu nhĩ căn thanh tịnh họ phải có thời giờ luôn luôn là họ ở trong phòng ốc để mà họ họ chăm chỉ họ tu ở trong cái cái, cái nhĩ căn của họ họ có tiếp khách họ chỉ tiếp nữa là uống giỏi lắm là nửa cốc trà là họ đã đi mất rồi Chứ họ không có ngồi đó để mà họ biện luận. Bởi vì sao là tại vì họ họ biết rằng nếu mà cái cái cái nhĩ căn này mà nó thâm nhập ở trong cái âm thanh nhiều quá thì họ không đạt đến cái chỗ mà diệu tánh âm thanh. Đó hay là gọi là diệu âm. Họ không đạt được cái tướng đó. Thành ra mà một cái người mà nói là tôi đang tu về thủ lăng kim tâm muội mà quý vị thấy họ cười cười nói nói chỗ nào mà vui họ đi tới là người này họ không chứng gì ở trong cái ngũ căn viên thâm hết á không không bao giờ chứng được cái nhĩ căn duyên thông hết á. Tại vì những người mà tu trong nhĩ căn duyên thông họ ở cái chỗ rất là thanh tịnh yên lặng. Họ nằm ở trong cái trí của nhĩ căn chứ họ không nằm ở trong cái căn của nhĩ căn. Bây giờ nếu mà đi sâu vào thiền định thì sao? Mình phải dùng cái gì? Trước hết là mình phải tu trị Cái cái cái cái mục đích của tu chỉ là sao? Nó phá vỡ được cái vọng niệm. Mà cái vọng niệm nó phá vỡ rồi á thì cái ngã chấp mình mới tiêu. Sở dĩ mà tại sao mình nói rằng ta đây, ta được này, ta được kia, ta này, ta nọ là tại vì cái vọng niệm mình nó khởi chứ thật sự ra nếu mà không có vọng niệm này thì mình không có bao giờ mình sưng ta với ai hết á. Có ta đâu mà sưng. Chính vì vậy mà tu chỉ nó đi sâu vào nó sẽ cắt đứt đi tất cả những ngã chấp ra và ngoài vào và ngoài ra chúng ta phải tu quán để chi tu quán để chúng ta thấy được thực thực tướng của các pháp mà thấy được thực tướng các pháp rồi chúng ta không miêu theo pháp đó nữa mà chúng ta rời xa nó vì thế mà chúng ta phá được pháp chấp như vậy thì cái người mà tu mà tiểu thừa đó thì họ thường tu chỉ Tại vì cái mục đích của họ, họ không có tham vọng. Họ không có mục đích mà muốn đạt đến cái nhất thiết chủng trí như Lai. Mà họ chỉ có mục đích là họ làm sao họ dứt được cái ngã chấp của họ. Để họ an trụ ở trong cái tiểu nước bàn là họ vui rồi. Đó là cái hạng tiểu thừa. Họ thích tu chỉ. Họ thích nằm ở trong cái cảnh giới nước bàn vắng lặng. Những người mà họ đã vào ở trong cái cảnh giới của... Của tiểu A-la-hán rồi đó à, Quý vị thấy những người này dễ biết lắm Họ ít có bao giờ họ muốn thuyết pháp giảng kinh Ở trong chùa họ muốn nằm Ở trong một cái góc chùa nào đó họ ở ở đó một mình họ Họ không muốn ai làm động tới họ đó. Là tại sao? Là tại vì họ đang tham đắm Trong cái cảnh giới thiền định của họ Và những người mà họ thuộc về cái hàng nhị thừa Như duyên giác bích chi Phật á thì họ không dùng chỉ, mà họ lại dùng sức quán. Họ dùng quán ở đây, đối với những cái bậc này, thì họ quán thập nhị nhân duyên. 12 nhân duyên mà trói buộc nhân sinh vào ở trong cái dòng khổ não. Và khi mà họ không có dùng chỉ để họ, họ, họ diệt trừ cái, cái dòng tưởng mà họ chỉ quán pháp không, đó, thì sao? Cái pháp quán này nó quá đầy thành ra nó sao? Nó sanh ra cái loạn tưởng. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói rõ ràng. Người mà tu thập nhị nhân viên mà sức quán quá tràn đầy thì thường sanh ra cái nội vọng tưởng. Có nghĩa là vọng tưởng này không phải từ ngoài nó đưa vô. Mà vọng tưởng này từ trong tâm do sức quán của họ nó cứ quay vùng giống như là một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái con bông vụ chạy qua chạy lại mà không bao giờ ngừng nghỉ hết á. đây gọi là nội vọng tưởng của bản tâm. Họ họ những cái người mà họ tu hàng Nhĩ thừa thì cái ngoại vọng tưởng họ dứt trừ được nhưng mà cái nội vọng tưởng do sức quán họ dứt không được. Họ nằm ở trong cái nội vọng tưởng này rất rất là lâu. Bởi vì sao là tại vì họ không biết diên dung, họ không biết dùng chỉ và quán để mà phá cái ngã chấp và pháp chấp. Chính vì thế mà những người mà thuộc về hàng Nhĩ thừa đó họ dùng sức quán thập duyện dân viên đó họ chỉ phá được một chỉ, họ chỉ phá được cái ngã chấp và một phần nhỏ của pháp chấp thôi chính vì vậy mà những cái bậc mà thuộc về nhị thừa đó họ không bao giờ họ thuyết pháp hết á tại vì họ không có trí huệ phát sinh để họ thuyết pháp họ không đạt đến cái chỗ trí huệ hoàn toàn để họ ngồi trên pháp tòa họ thuyết pháp chính vì vậy mà những cái bậc này trong cái thời kỳ mạt pháp này đó ở Ở những cái chỗ quan vắng đó, có những người mà họ tu theo cái thập nhị nhân duyên đó, họ quán pháp, họ đắc được cái, cái thần thông. Sau này họ ra đời, họ chỉ sử dụng thần thông để họ dạy đạo, chứ họ không có thuyết pháp. Tại vì trí huệ chưa có. Họ, cái thần lực của họ bây giờ rất là mạnh, họ muốn biến luyện cái gì thì họ cũng làm được hết. Họ dùng cái thần thông này để giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà trong cái thời buổi này dùng thần thông giáo hóa chúng sinh thì ai tu để mà chứng thần thông? Thần thông đâu phải dễ tu chứng đâu. Do đó cái công của họ cũng hoài, hoài, hoài dòng. Có nghĩa là ít người đạt thành Họ làm được chứ chúng sinh khác làm được. Như vậy thì một cái người tu theo Đại Thừa Bồ Tát Thì ngoài lục độ dạng hạnh Ngoài tứ vô lượng tâm Các các vị này cần phải Nương theo chỉ và quán Những người như quý vị nào Thuộc về Bồ Tát giới đã thọ Quý vị nào thuộc về thiệu sĩ Thì quý vị tu phải song đôi Tu chỉ và quán Chính vì vậy mà quý vị thấy Quý vị nhập những cái khóa học quý vị thấy sư tổ đặt những cái công án cho quý vị là chỗ là để cho quý vị vào ở trong thiền định dùng cái chỉ trước rồi sau đó quán cái pháp mà sư tổ cho cho quý vị mới thấy được thành ra những cái người nào mà sư tổ cho cái, cái công án rồi mà quý vị trả lời liền là quý vị đã sai rồi tại vì quý vị chưa nằm ở trong cái chỉ lực để mà phá vọng tưởng rồi phá xong vọng tưởng dùng cái sự thanh tịnh mới quán cái pháp mà sư tổ cho thì quý vị mới biết được Chứ bằng không quý vị chỉ trả lời theo cái vọng tưởng Theo cái sự suy nghĩ mà thôi Như vậy thì quý vị về quán thăm thiền viện sư tổ đã dạy cho quý vị Qua cái phép mà tu chỉ và quán xong đôi Nhưng mà ngài không nói ra Ngài chỉ nói rằng đó Cái đề án vậy đó tu đi Nhưng mà hôm nay thầy nói ra để cho quý vị biết rằng Những vị thiền sĩ Đại Bồ Tát thì phải dùng chỉ quán xong đôi. Trước hết, mình tu chỉ để cái vọng niệm nó, nó lặng. Khi mà vọng niệm lặng trang, quý vị nó phát khởi công án lên. Bây giờ thì theo công án đó, cái tâm quý vị nó sẽ, nó sẽ phát ra đầy đủ mọi cái, cái, cái, cái, cái, cái mục tiêu hết. Và sau cùng quý vị chọn những mục tiêu nào chính xác, lừa những cái mục tiêu nó không chính xác. Thì tự nhiên quý vị thấy được cái công án đó. Như vậy thì một vị Bồ Tát dùng chỉ để phá vọng tưởng, chứng được ngã giống không. Do đó thì không ai làm cho mình đau khổ hết. đứng trên bát Phong mình vượt ra ngoài tâm giới. Và sau cùng khi mà đạt đến cái chỗ tâm thanh tịnh của chỉ, thì mình dùng cái tâm thanh tịnh của chỉ quán sát dạng, dạng pháp. Do đó mình thấy được cái tánh nhất như phá tan được tất cả pháp chấp. Ai Di Đà Phật hôm nay thì qua cái đoạn kinh này thầy giảng rất rằn. Vì vị thấy rõ không? Thành ra cái tiểu thừa thì nó chỉ nương theo phép chỉ Thành ra nó vào được trong cái chỗ thanh tịnh lục căng à Mà không có trí huệ Rồi dĩ thừa nó chỉ nằm ở trong phép quán mà thiếu phép chỉ Thành ra nó chỉ nằm ở trong cái Cái sự kêu là nội vọng tưởng chi phối Nó không đạt được cú cánh Như vậy thì người mà đạt được cú cánh chỉ có Bồ Tát Đại Thừa à Dĩ này biết dùng chỉ vào quán mới xong đôi vì vậy thì một cái người mà đạt đến cái chỗ mà phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì người này sẽ không bị cái tướng nhị bất nhị của dạng pháp nó chi phối bất nhị tất nhiên là có và không tâm của chúng ta nó nó không có đặt cái chữ có hay đặt chữ chữ không mà cái người này nó đã phá được cái ha ha cái tướng kêu là có và không thì bây giờ khi mà tướng có và không của dạng pháp mà nó không còn chi phối đó thì từ đây Họ có cái sức định rất là mạnh, họ tùy dương, họ hiện hình khắp mười phương, họ phổ độ chúng sinh. Và khi họ đi phổ độ vậy thì quý vị có quỷ bán, quý vị có bác phong cũng không làm gì họ đau khổ hết á. Tại vì sao? Tại vì pháp chất họ đã phá rồi, còn gì đâu mà họ đau khổ. Thành ra những cái lời mà bác phong quỷ bán đó là quý vị phải dùng cho thầm phui thì họ đau khổ thiệt đó Nhưng mà còn những cái gì mà đã đến cái giai đoạn mà Bồ Tát Đại Thừa rồi, Ngã Pháp đã, đã dây không rồi thì quý vị làm cái gì đi nữa thì quý vị chỉ đau khổ cho những gì này không bao giờ nhóm một cái chút mà bụi trần ai của sự đau khổ. Như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy vượt so dương và, và phương pháp tu chỉ vào quán này để đạt được cái nhất thiết chủng trí như Lai. Nếu quý vị mà chỉ dùng một cái phương pháp chẳng hạn như tu chỉ không thì cũng không đạt được nhất thiết như Lai. Mà dùng quán không cũng không đạt được nhất thiết như Lai. Cái, hai cái phép quán này phải xong đôi. Thì cái quý vị mà thấy được cái nhất thiết chủng trí của bản tâm. Mà khi mà một cái vị Bồ Tát mà phá được những cái um, Nhã chấp và pháp chấp rồi á Thì họ giống như là bốn câu thơ này Thầy đọc cho quý vị nghe Bồ Tát đạo hạnh cao sâu Mười phương thế giới chẳng đâu là nhà Khỏe thời dạo gót ta bà Mệt nằm gác cảnh thiên ma hoặc hầu Đó là chỗ mà Bồ Tát Đắc địa rồi đó A -di -đà phật Thiên la nó sợ lắm ừ. Nó chỉ nương theo như Bồ Tát này Nó làm thị giả mà thôi Thành ra bây giờ Một cái bậc Bồ Tát mà Du Phương Quý vị hỏi rằng Bạch Thầy hay là thưa Bạch Đại Sĩ Khi Ngài Thác này về đâu Thì phải coi cái, cái, cái, cái bài thơ nè Bồ Tát Đạo Hạnh Cao Sâu Mười phương thế giới chẳng đâu là nhà Có đến có đi đâu mà phải về các pháp đã đã thật thật đã tiêu diệt rồi thì quý vị đâu còn nhà nữa đâu để mở <cười> bây giờ kinh văn kế tiếp bây giờ thì lăng già dương lại nghĩ xin cho con được một lần chiêm ngưỡng đức như lai như lai thế tôn ngài vốn tự tại trong các pháp quán lìa pháp quán ngài ngoại đạo có thể diễn nói cảnh giới của thánh trí tự chứng vượt ngoài ứng thân và quả thân, an trú trong chánh định của Như Lai, chứng nhập được Pháp Lạc Tam Mụi. Đức Như Lai, Ngài là đấng đại quán hạnh sư, Ngài là đấng đại ai mẫn đã đốt hết lửa phiền não và sự phân biệt, đưa các chúng Phật tử dây quanh, đấng hiểu thấu tâm của chúng sinh, đấng biến hóa khắp các cõi, đấng nhất thiết trí, xa lìa hết thảy sự tướng phân biệt. Con ai sinh được, thấy năng lực, của đại thần thông của Như Lai. Khi thấy được năng lực của Như Lai, con nguyện sẽ đạt được những pháp chưa đạt, không thối chuyển trong những pháp mà con đã đạt. Lừa các sự phân biệt, an trú trong pháp muội, tăng trưởng đầy đủ Như Lai trí. Bây giờ thì Đức Phật biết Lăng Già Dương sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn, vì thương xót nên thị hiện lại sắc thân, biến mọi vật trở lại như trước. Vua giả so dương Thấy lại những gì đã từng thấy Rất nhiều sơn thành Trang hoàng đầy đủ Các thứ châu báo Trong mỗi thành đều có Đức Phật Hiện 32 tướng nghiêm thân Lại thấy thân hình của chính mình Và của Đại quệ Bồ Tát Ở trước mỗi Đức Phật Có chúng giả so dây quanh Đức Phật đang nói các pháp sở hành Của Bậc tự chứng trí Lại thấy cõi nước ở 10 phương Tất cả mọi vật Đều hiện ra như trước Không khác A-di-đà Phật Như vậy thì qua cái đoạn kinh này Quý vị thấy là sau khi Được Đức Như Lai chỉ dạy phương pháp tu hành Qua chỉ và quán Ngoài ra Đức Thế Tôn Còn dạy là phải phát Bồ Đề Tâm Để lập hạnh Bồ Tát Vua và So Dương đã y giáo phụng hành Và trong tâm bấy giờ Mới tự nghĩ rằng Làm sao mà cho Đức Phật Và các cảnh giới như trước đây Nó hiện ra Và với một cái lòng mà chân thật Ngài nguyện rằng được thấy Phật Và nguyện sẽ học các hạnh Mà Ngài chưa được thông Và xin được bất thối với các Pháp Tự tại của Đại Thừa Bởi vì với cái tâm nguyện này Thì đã được Đức Phật Ngài từ bi thương xót chấp nhận Vì thế mà Vua Giả So Bây giờ thấy lại được những gì Mà khi trước nó đã có và bị biến mất trong một thời gian. Ai gì đại phật như vậy thì qua cái sự tướng quý vị thấy rằng cái nguyện lực của tâm là cái chỗ mà đưa chúng sinh đi vào ở trong cái chỗ để mà hoàn tất cái đường tu để mà mình diên kiến với đức như lai. Nếu mà mình không có nguyện lực mình khó mà đi trên con đường mà đạt đến nhất thiết chủng trí lắm. Những cái bậc mà thuộc về đại thừa bồ tát hầu như vậy nào cũng nguyện cũng có nguyện lực hết. á bởi vì nguyện lực này nó là một cái năng lực bất khả tư ngỉ nó đưa cái người tu vượt ra khỏi cái cái bát phong nó đưa ừ. người tu vượt qua khỏi những cái tứ khổ của nhân sinh và sau cùng là đạt đến cái chánh đẳng chánh giác như lai quý vị tu trong bồ tát hạnh mà quý vị thiếu cái cái đại nguyện quý vị khó thành tựu chẳng hạn như quý vị thấy ngài địa tại dương bồ tát nguyện không à. Ngài nguyện rằng khi mà con ở nơi đây Phổ độ tất cả những chúng sinh này Những chúng sinh này Họ thành Phật Thì con mới thành Phật Có những cái nguyện nó rộng lớn như vậy Thành ra người ta mới đặt cái câu nói rằng Các chư Bồ Tát thập phương ai cũng thành Phật hết, Nhưng Ngài địa tạng không thành Phật là Tại vì chúng sinh khổ còn hoài ha Thành ra Ngài cũng thành Phật Như vậy thì Ở thế giới ta bà này Ở cảnh địa ngục này Ngài Địa Tạng Bồ Tát Sẽ mãi là Bồ Tát Nhưng mà ở những cái thế giới khác Không có những chúng sinh ở địa ngục Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát là Phật Còn gì nữa Ai gì là Phật Thành ra cái nghĩa lý của kinh rất là cao Quý vị mà đọc mà không thấu Quý vị không hiểu Ở nơi địa ngục Ngài là Địa Tạng Dương Bồ Tát Ở nơi những cảnh giới cao thượng Không có những chúng sinh địa ngục Thì Ngài chính là Đức Đức gì? đức như lai thế tôn vậy. Bây giờ đó là nói về sự tướng, nói về cái bổn nguyện của dạ so dương mà cảm đến cái cái sự thương xót của đức phật để đức phật hóa hiện cái cảnh giới mà trước khi mất nó trở về trở lại như bình thường. Bây giờ thầy nói về cái lý tánh nè, quý vị nghe cái lý tánh của đoạn kinh này. này. Bây giờ nói về lý tánh Thì đây là cái tâm trạng cảnh giới Của người tu thiền định Như vậy cái người tu thiền định lại có Cái, cái, cái, cái, cái, cái cảnh giới hay sao Phải có chứ Bởi vì thiền định đều có căn bản Cái căn bản đầu tiên của thiền định là sao Là người hành giả phải quên đi ngoại cảnh Phải không Quý vị mà còn ngoại cảnh làm sao y tu? Chính vì quên đi lại cảnh Vì thế mà cảnh giới Phật và cảnh giới thành Lăng già trang nghiêm tự biến mất. Đúng không? Bây giờ đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn nội quán. Bây giờ trong giai đoạn nội quán thì những cái thô tưởng và những duy tế tưởng nó phải được diệt trừ sạch. Không thể để phát khởi được. Mà cái cái duy tế tưởng và thô tế nó bị diệt đó là nó do cái sức thiền định của thiền na mà nó tạo thành như vậy ai nói là tôi tu mà tôi đắc đạo không qua thiền na người đó người đó dậm ngữ chưa biết tu hôm nay quý vị nằm ở trong cái thiền tâm quý vị mới thấy thiền na nó quan trọng đến bực nào nó là căn bản đầu tiên mà chúng ta phải tu bây giờ nói về giai đoạn thứ ba Khi mà họ dùng cái sức định mà họ phá đi những cái thô tưởng và di tế tưởng thì bây giờ sao? Bây giờ họ đạt ngộ được cái bản tánh tự tâm. Ở bên thiền tâm gọi là họ gặp lại được cái bổn lai diện duyên mục. Ừ, cái bổn lai diện mục là cái mặt thật của họ từ xưa tới nay. Chưa có hề mất, Có nghĩa là cái sự thanh tịnh nó đã có từ ngàn xưa tới nay nó chưa bao giờ biến mất trong tâm hết. á. Nhưng mà tại vì cái bản tánh này đó, nó bị cái vọng tưởng ngăn che. Thành ra quý vị không thấy. Hôm nay nhờ cái sức thiền định mà mình loại trừ giọng tưởng thành ra cái giọng tưởng băng tiêu thì cái bổng lai diện mục này nó phải hiện tiền. Như vậy thì trong cái cảnh mà cái người tu mà đạt ngộ đến bổng lai diện mục thì cảnh tí này nó diễn tả là tất cả các niệm đều biến mất. Và những niệm này nó biến mất rồi thì tâm trở thành vô sâm. Vô sanh có nghĩa là tâm không còn sanh tưởng lại nữa đó, gọi là vô sanh đó. Gọi là vô sanh. Vì thế mà người chứng đạt, trực nhận được cái bản tâm này nó sẽ cảm thấy rằng cái cảnh trong tâm là nó rộng không và nó bao trùm trong tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ quý vị muốn tìm một niệm cũng ra đó. Khi mà cái tâm quý vị nó đạt đến chỗ vô sanh rồi quý vị nhìn nó giống như là một cái hư không rộng lớn bao la vô cùng tận cái mục niệm đấy mà suy tư để mà tìm nó ra nó cũng ra nữa. Đây là những cảnh giới mà người tu thiền sẽ gặp và sẽ đạt được. Bây giờ đến giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư của người tu là sau khi an trụ trong bản tánh này. Bây giờ thì tâm niệm của họ tự dưng họ dân trào lên cái sự từ bi. Do đó họ muốn nghĩa là họ muốn trở lại để mà phổ độ chúng sinh Chính vì thế mà ở trong Thiền tông á, quý vị thấy có những cái cái thiền mà gọi là chuyển ngữ đó thì nó có qua ba giai đoạn. Một cái người mà vào tu á thì đầu tiên á họ nói rằng trước khi tu á núi sông chỉ là núi sông. Đó là trước khi tu. Là tại vì bây giờ họ Họ chưa có hòa đồng ở trong cái nội quán. Thành ra cái cảnh tượng bên ngoài đó, nó, nó hiện diện trước mặt họ. Thành ra núi sông là núi sông. Rồi họ khi mà họ quên cái cảnh bên ngoài mà họ bắt đầu vào, vào nội quán đó. Thì bắt đầu đầu sao? Cái cảnh giới thứ hai gọi là núi sông không phải là núi sông. Phải không? Rồi giờ đến cái cảnh giới mà sau cùng họ thành tụ rồi thì sao? Khi mà họ đã đạt đến cái thành tụ rồi đó. Thì bắt đầu cái tâm thể họ quay trở lại Với cái tâm từ bi Họ muốn nhập vào ở trong pháp giới đó Để họ cứu độ chúng sinh Thì bây giờ sao Núi xăm là núi xăm À A-di-đà Phật Thành ra quý vị nào mà tu mà chưa có đến nơi Quý vị dùng cái tâm mà phạm phu suy tư Không bao giờ quý vị suy tư ra được hết á Đây là chỗ thực chứng của các pháp Mà người tu mới có thể làm được Còn người không tu không làm được Và quý vị cũng không biết nữa Cái kinh đại thừa này nếu mà không có những cái bậc mà họ tu chứng hoặc diễn giải thì khó mà có thể vào được Quý vị thấy rằng cái trong cái kinh đó, nó không có biên được đầy đủ hoàn toàn Chẳng hạn như nói Đức Phật Nhân không có được tham đắm vào lục định Nhưng mà lục định nó là cái lục định gì? Quý vị thấy nội mà cái câu mà để mà đưa cái công án lục định không Đó là quý vị tìm hoài quý vị tìm cũng không ra Nếu quý vị không có tu là quý vị không biết được cái lục định đó là gì Thành ra lý do đó mà thầy sau khi qua những cái thời pháp mà giảng kinh đại thừa Giờ thầy mới có kinh nghiệm là tại sao Là tại vì trong kinh nói không đến tận cùng Mà tại sao trong kinh nói không tận cùng Tại sao Đâu phải là Đức Phật Ngài không biết Nói tận cùng đâu Mà tại vì Ngài muốn làm một công án Để chúng sinh phải dùng trí huệ Để mới thấy hiện hình được Chính Thầy cũng vậy Trước khi giảng pháp cho quý vị Thầy cũng phải ngồi xếp bằng lại Thầy đi vào ở trong cái tướng của, của Kinh Để Thầy quán, để Thầy thấy Muốn nói cái gì trong Kinh Chứ không phải là trong Kinh muốn nói gì là nổi đâu Bởi vì trong Kinh mà Đại Thừa quý vị Mà chỉ giảng sai thôi là quý vị sẽ bị ảnh hưởng lớn của nhân quả chính vì vậy, vậy mà quý vị thấy là những người mà giảng kinh đại thừa ở trên thế gian này không bao nhiêu hết á là tại vì họ sợ cái nhân quả họ sợ xạ giảng sai lầm mà giảng kinh mà sai lầm thì giết hại muôn muôn chúng sinh chính vì vậy mà người giảng kinh đại thừa rất là hiếm Nam mô Bổng Thế Thích Ca Mô Ni Phật